Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 411, Đánh chết Trên thực tế giờ này, Trần Thanh Đế đang dốc hết sức điều khiển cửu thiên tinh thần pháo và tự tại Ngọc Bi để đối phó với phân thân. Cống giác kiên tán cũng vậy. Còn cách lang Vương thì bị Lạc Bắc phá vỡ thất bảo diệu chi. Nên tới lúc này, Lạc Bắc chỉ thấy có Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương là rảnh tay, có thể uy hiếp cho nên mới liếc mắt nhìn hai người. Chỉ một cái liếc mắt, nhưng Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cảm thấy ánh mắt sắc bén như hai thanh kiếm lạnh thấu xương đâm trúng hai người. Trong nháy mắt, bị ánh mắt của Lạc Bắc liếc qua, cả hai đều ấn lạnh. Có cảm giác như bị kiếm nguyên của hắn chém thành hai đoạn khiến cho bọn họ khựng người lại. Trong khoảng khắc cả hai người ngay ra đó, Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng được đón vào trong yêu vương liên thai. Cách Lan Vương Trần Cung Chủ Con ma vật này ta có thể đối phó, các ngươi cứ dốc sức đối phó với Lạc Bắc. Cùng lúc đó, phân thân của Lạc Bắc bị tự tại Ngọc Bi đánh nát cả ngàn cánh tay đồng thời sau lưng cũng tản ra huyết quang rực rỡ. Cống giác kiên tán ném viên phật quang xá lợi trong tay lên cao. Toàn bộ phật quang xá lợi giống như bị hòa tan, hóa thành cả vạn tia sáng rực rỡ. Tạo thành một tấm màn sáng bao phủ phân thân đang tản ra ma huyết vào bên trong. Mặt khác, y cũng dơ tay vỗ lên đỉnh đầu. chỉ thấy trong ánh sáng màu vàng rực rỡ tản ra xung quanh thì ánh sáng trên người cống giác kiên tán cũng ảm đạm đi nhiều hiển nhiên là chân nguyên của im mất đi không phải là ít sau khi vỗ đầu một cái một chiếc đèn màu vàng cũng từ trong thiên linh của cống giác kiên tán bay ra cây đèn màu vàng đó có hình dạng giống như một đóa hoa sen ở giữa tản ra ánh sáng chói mắt khi nó xuất hiện một luồng lửa màu trắng liền từ trong vận sáng đó bay ra xuyên thẳng vào trong màn hào quang màu trắng kia màn hào quang màu trắng của phật quan xá lợi bao phủ toàn bộ ma huyết vào bên trong không cho nó bay ra tuy nhiên luồng lửa màu trắng bay vào bên trong lại không hề có lấy một chút cản trở hơn nữa khi nó đi vào lập tức lao thẳng lên trên người phân thân ngọn lửa màu trắng vừa mới dính vào lập tức ùng nổ thành một làn khói nhẹ có thấy được cái pháp bảo của cống giác kiên tán không chỉ đánh tan ma huyết mà còn thiêu đốt luyện hóa nó Phân thân bị bùng bổ bốc lên từng làn khói nhẹ lập tức gào lên nhưng nó lại không thể thi triển bất cứ một thứ pháp quyết nào. Dưới sự tấn công của cửu thiên tinh thần pháo và tự tại Ngọc Bi. Phân thân đã bị mất quá nhiều ma huyết khiến cho bây giờ chỉ cần một mình cống giác kiên tán cũng có thể ngăn cản. Lạc bắc Bây giờ không có cái phân thân kia xem ngươi còn dám to miệng nữa không? Vừa thấy phân thân bị cống giác kiên tán ngăn chặn, Trần Thanh đế liền nhướng mày. rồi từ trong cửu thiên tinh thần pháo lập tức bay ra một cột sáng bạc về phía yêu vương liên thai cùng lúc đó tự tại ngọc bi tỏa ra vần sáng màu vàng nhạt giống như một con thuyền lớn lao thẳng về phía yêu vương liên thai uy thế của tự tại ngọc bi quá mạnh cho dù lúc này ta có gọi đám người cầu thương dương ra thì cũng có nhiều người bị chết lạc Bắc nghĩ vậy lập tức phóng bản mệnh kiếm nguyên để cho nó va chạm với cột sáng mà cửu thiên tinh thần pháo phát ra nhưng đồng thời Tự tại Ngọc Bi cũng lập tức lao thẳng vào yêu vương liên thai. Tại sao? Trong cú va chạm đó, yêu vương liên thai bị rung chuyển bay thẳng ra phía sau. Ánh sáng màu đen bên ngoài của nó tản mát nhưng Lạc Bắc lại giật mình. Lúc trước, mặc dù Lạc Bắc có thể sử dụng bản mệnh kiếm nguyên giao chiến với cột sáng màu bạc của cửu thiên tinh thần pháo nhưng uy lực hội tụ lực tinh tú của nó quá mạnh. Mỗi lần giao chiến cũng khiến cho chân nguyên và khí huyết của Lạc Bắc tán loạn. toàn thân gần như tê dại Phải tập trung điều tức một chút mới có thể khống chế được lực lượng chân nguyên Cái này cũng liên quan tới lực lượng chân nguyên và tâm niệm do Lạc Bắc tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh và tĩnh niệm thông minh quyết Cột sáng màu bạc của cửu thiên tinh thần pháo có tốc độ kinh người vượt qua phần lớn động pháp và cả tốc độ của yêu vương liên thai Cho nên hiện tại Lạc Bắc chỉ có thể giao chiến mà không tránh được Nhưng sau lần giao thủ này mặc dù toàn thân nhức mỏi nhưng khí huyết và chân nguyên lại không tản mát nếu không khi tự tại ngọc bi lao tới lạc bắc sợ không khống chế được yêu vương liên thai mà bị đánh văng ra ngoài mà vào lúc này sau khi tự tại ngọc bi và yêu vương liên thai va chạm lạc bắc cảm nhận rõ ràng mặc dù toàn thân như bị điện giật nhưng cơ bắp và khí huyết lại dường như mạnh hơn vẫn còn chịu được mau hút nó cho ta đương nhiên lúc này Trần Thanh Đế không biết tới cái cảm giác quái đảng của Lạc Bắc. Vì vậy nhìn thấy ánh sáng trên yêu vương liên thai bi mất, Lạc Bắc như bị điệt giật thì y nở nụ cười lạnh lẽo. Không hề chần chừ, cửu thiên tinh thần pháo trong tay Trần Thanh Đế lại phát ra một cột sáng màu bạc. Đồng thời tự tại Ngọc Bi tiếp tục lao về phía yêu vương liên thai. Oanh! Lạc Bắc! Hôm nay nếu ngươi không chết thì ta chết. Nhưng một vần sáng màu trắng còn nhanh hơn cả Trần Thanh Đế. Ngay khi cửu thiên tinh thần pháo vang lên tiếng động ầm ầm, nó lập tức gián trúng yêu vương liên thai. Vần sáng màu trắng đó chính là do cách Lan Vương phóng ra. Liên tiếp bị Lạc Bắc giết chết hai vị Pháp Vương, rồi lại phá hủy vài cái Pháp Bảo khiến cho cách Lan Vương đã không còn phong độ của một vị Pháp Vương nữa. Y chỉ hận muốn xé Lạc Bắc thành từng mảnh nhỏ, làm cho hắn biến thành tro bụi. Vần sáng màu bạc đó là là một vật thể có hình cầu. Bên trong liên tục xuất hiện những cảnh tượng như người đang canh tác, núi lửa dầu sôi, quỷ đói đầy đồng. Những cảnh tượng đó chính là cảnh tượng luân hồi trong điển tịch Mật Tông. Mà trong vần sáng đó không hề có lấy một chút khí sắt thép cho thấy cách Lan Vương biết bản mệnh kiếm nguyên và kiếm cương của Lạc Bắc nên không dám lấy ra pháp bảo mà chỉ dùng pháp thuật tấn công Lạc Bắc. Tuy nhiên, do giận dữ nên pháp thuật mà cách Lan Vương phóng ra không hề kém pháp bảo cấp kim tiên như pháp nguyên kim tháp. Vì vậy mà khi nó oanh kích thì thấy yêu vương liên thai rung chuyển, ánh sáng chấp tắt liên tục. Oanh oanh. Ngay khi vần sáng chạm tới, bản mệnh kiếm nguyên của lạc bắc và cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo lại va chạm rồi tự tại Ngọc Bi tiếp tục hút trúng yêu vương liên thai. Phải hút cho ngươi chết tươi. Thiên nhất thần thủy nổ. Lần này, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương cũng lập tức ra tay. Hai vầng sáng màu lam giống như con dao long lao thẳng vào yêu vương Liên Thai rồi nổ tung khiến cho toàn bộ không trung đầy những giọt nước màu lam to bằng nắm tay. Bên trong yêu vương Liên Thai, ánh sáng màu đen rủ xuống xuất hiện rất nhiều lỗ thủng khiến cho những tia sáng giống như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào bên trong. Lạc Bắc, ngươi có sao không? Thái Thúc vội vàng kêu lên. Dưới sự va chạm liên tục, thân thể của Lạc Bắc giống như bị những tia chớp liên tục tấn công mà rung chuyển. Nếu là thái thúc thì chỉ sợ chân nguyên và khí huyết đã tản ra và thân thể bùng nổ từ lâu rồi. Tuy nhiên âm thanh của lạc bắc vang lên vẫn hết sức bình tĩnh, yên tâm. Ta không sao. Yêu vương liên thai thật sự rất mạnh. Thái thúc. Các ngươi chỉ cần không để cho lực lượng pháp thuật xông vào phá hỏng phôi của yêu vương liên thai là được. Pháp thuật và pháp bảo của chúng không làm gì được ta. Hiện tại cảnh tượng của Lạc Bắc hết sức thê thảm nhưng hắn lại càng thêm bình tĩnh. Trong sự chấn động kinh người, cảm giác run rẩy từ cơ bắp của Lạc Bắc càng lúc càng ít mà thậm chí toàn thân còn nóng lên như được ngâm trong làng nước nóng. Hiện tại đối với Lạc Bắc đúng là nhân họa mà gặp phúc. Khi đạo pháp thuật kia tấn công lên yêu vương liên thai, Lạc Bắc suy nghĩ cẩn thận xem tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc là một môn pháp quyết thân thể thành thánh hoàn toàn khác với pháp quyết thân ngoại hóa thân hay nội đang đạo pháp. Trong khi tu luyện nó luôn dùng chân nguyên để rèn giữa thân thể. Tu luyện như vậy khiến cho thân thể giống như một khối sắt luôn được nung nóng còn lực lượng chân nguyên là một cái chú ý liên tục đập làm cho khối sắt đó được trắng chắc hơn. Đồng thời đẩy những tạp chất bên trong ra ngoài. Hiện tại, chân nguyên trong cơ thể của Lạc Bắc đã gần như biến thành những sợi tơ. có thể tới tận những chỗ ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể. Nhưng thường ngày tu luyện như vậy, cường độ cơ bản cũng kém so với khi chân nguyên và khí huyết bị chấn động mạnh. Chương 412, hỗn Nguyên Kim Thân Mỗi một lần va chạm với cột sáng do cửu thiên tinh thần pháo phát ra và tự tại ngọc bia hút trúng, chân nguyên và khí huyết chấn động cực mạnh tản ra khắp toàn thân lạc bát. Loại rèn luyện như thế này chẳng khác nào lúc bình thường vẫn dùng một cây búa trăm cân để đập thì hiện tại đổi thành một cây búa nặng cả ngàn cân, thậm chí là vàng cân. Bình thường nếu như chỉ có vài tia chân nguyên tới để rèn luyện thì bây giờ ít nhất có tới cả trăm tia chân nguyên ập vào. Hiệu quả của cách rèn luyện như thế này thì tu luyện bình thường không thể sánh được. Bây giờ, đám người trần thanh đế muốn sử dụng lực lượng mạnh để làm cho chân nguyên và khí huyết của lạc bắc tán loạn. Cho dù không thể đánh chết được thì cũng phải làm cho hắn văng ra khỏi yêu vương liên thai. Nhưng bọn họ không ngờ được rằng cách làm của mình lại giống như sử dụng ngoại lực để rèn luyện thân thể cho Lạc Bắc. Dưới sự chấn động như vậy, Lạc Bắc cảm thấy cơ bắp của mình trở nên dẻo dai hơn. Dưới hình thức nội thị, hắn có thể thấy được xương cốt, máu thịt, thậm chí còn trở nên sáng bóng giống như hổ nguyên tinh kim. Mà tốc độ sản sinh máu huyết cũng nhanh hơn nhiều. Điều này khiến cho máu huyết trong cơ thể so với bình thường lại càng mạnh hơn. Hắn có cảm giác như đã đột phá lưu ly kim thân đạt tới hỗn nguyên kim thân vậy. Đối với Lạc Bắc mà nói thì chỉ cần yêu vương liên thai không bị tổn hại, cho dù va chạm có mạnh tới mấy cũng lại càng làm cho thân thể của hắn lại càng được rèn luyện thêm. Hơn nữa, Lạc Bắc còn ngạc nhiên và vui mừng khi phát hiện thấy bản mệnh kiếm nguyên so với trước cũng được tăng cường hơn nhiều. Tìm hiểu nguyên thì không ngờ nó cũng có cùng đạo lý giống như sự thay đổi của thân thể. Cửu thiên tinh thần pháo có thể dẫn dắt quy lực bùng nổ từ những vị tinh tú trên trời để đối địch. Cho nên bên trong cột sáng màu bạc ngưng tụ lực và ngọn lửa của các vì sao. Thứ lửa này so với thiên hỏa trên không trung lại càng tinh khiết và mạnh hơn. Hiện tại mỗi một lần va chạm, mặc dù mất rất nhiều chân nguyên nhưng bản mệnh kiếm nguyên cũng như được rèn luyện mà trở nên ngưng tụ và mạnh hơn. không sao Câu trả lời của Lạc Bắc khiến cho Thái Thúc hơi kinh ngạc. Nhưng nàng có thể cảm nhận được khi hắn trả lời, chân nguyên trong cơ thể cũng không tản ra. Cho nên nàng cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ liên tục phóng ra những tia sáng đẩy bật những vần sáng xuyên thủng được yêu vương liên thai ra ngoài. Lúc này, trên người Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết cũng bắt đầu tản ra một thứ hơi thở giống như hạng hán gặp mưa rào. Lúc trước, trong quá trình điều khiển vân mông thần thoi tới đây, Hai người và Lạc Bắc đã sử dụng gần như tất cả đan dược. Nhưng hiện tại, sau khi được thái thuốc đưa cho đan dược luyện chế từ thạch nhũ quỳnh dịch, thứ đan dược này đối với việc hồi phục chân nguyên có thể nói là chí bảo số một thiên hạ. Vì vậy mà sau khi hai người cho mấy viên vào miệng, chân nguyên trong cơ thể chẳng khác nào cái hồ nước khô được một cơn mưa rào khiến cho mực nước dâng lên nhanh chóng. A. Trần Lê phù, Vương Diễm Dương Chúng ta cùng nhau ra tay tiễn hắn lên đường cho nhanh. Một sự lạnh lẽo và đầy sát khí từ trên người trần thành đế tản ra. Vào lúc này, y không hề hay biết sự thay đổi trong người lạc bắc nên sau khi ra lệnh, cửu thiên tinh thần pháo lập tức phóng ra một cột sáng màu bạc cùng với một vần sáng màu lam và ảo ảnh thần thôi hóa thành cả ngàn tia sáng, kết hợp với tự tại ngọc bi lao về phía yêu vương liên thai. a Lạc bắc! Lần này ngươi sẽ phải chết! Nhìn thấy cảnh tượng này, cách Lan Vương cảm thấy nhiệt huyết bừng bừng. Y biết Trần Thanh đế định để cho lực lượng của họ hội tụ lại dáng cho Lạc Bắc một đòn nghiêm trọng nhất. Trong suy nghĩ của cách Lan Vương thì Lạc Bắc chắc chắn không thể chịu được một đòn như vậy. Cho dù hắn không bị đánh chết, yêu vương liên thai cũng không bị hỏng thì Lạc Bắc cũng bị thương nặng mà văng ra ngoài. Cho nên khi ba người Trần Thanh đế, Trần Lê Phù và Vương Diễm Dương phát động tấn công Lạc Bắc, Y không hề ra tay mà trước mặt xuất hiện một cành hoa bách hợp đồng thời trên đỉnh đầu cũng hiện ra một cái đài sen. Cành hoa bách hợp trước mặt có màu hồng. Còn đài sen trên đỉnh đầu có lá sen màu vàng kim còn đài sen màu xanh biếc. Cả hai thứ đều tản ra ánh sáng rực rỡ và pháp lực dao động rất mạnh. Rõ ràng là hai thứ pháp bảo cực mạnh. Hoa giáo kế thừa mấy ngàn năm. Lại có được sự thờ phụng của vô số người dân vùng biên giới cho nên pháp bảo mạnh trong tay bốn vị pháp vương không hề ít. Thậm chí còn vượt qua phần lớn các môn phái trên thế gian. Mà cách Lan Vương lấy ra hai cái pháp bảo đó cũng là để đề phòng nếu Lạc Bắc không chết chỉ bị đánh văng ra khỏi yêu vương liên thai, y sẽ dốc sức sử dụng chúng để đánh chết hắn. Rầm rầm rầm Một đạo bản mệnh kiếm nguyên bay ra pha chạm với cột sáng của cửu thiên tinh thần pháo. Cùng với đó, Thiên nhất thần thủy bạo do vương Diễm Dương phóng ra cùng với ảo ảnh thần thoi cũng đánh trúng yêu vương liên thai. Vô số dòng khí trong nháy mắt nổ tung khiến cho tự tại Ngọc Bia và yêu vương liên thai chẳng khác nào chìm mình trong một biển lớn đầy gió lốc. Từng dòng khí và sóng âm tản ra như những con sóng lớn. Rắc rắc. Ánh sáng màu đen tản ra từ yêu vương liên thai hoàn toàn nổ tung. Được. Được. Cách Lan Vương lập tức chỉ tay khiến cho hai cái pháp bảo trước mặt và đỉnh đầu lập tức bay về phía yêu vương liên thai. À! Sao có thể như thế được? Cách Lan Vương chỉ thấy tự tại Ngọc Bi, ảo thảnh thần thôi cùng với thiên nhất thần thủy bùng nổ sinh ra sóng âm và gió lốc như vậy, y mà ở trong đó chắc chắn không thể chịu nổi. Thế cho nên y mới nghĩ lạc bắc không chết cũng bị trọng thương văn ra khỏi yêu vương liên thai. Nhưng điều khiến cho y hết lên đó chính là Lạc Bắc vẫn đứng vững trên yêu vương liên thai như trước. Các ngươi tưởng có thể giết được ta. Trong tiếng cười lạnh của Lạc Bắc, chính đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh lập tức bay ra va chạm với hai cái pháp bảo của cách Lan Vương. Ngay lập tức, chính đạo kiếm cương vỡ nát nhưng hai cái pháp bảo của cách Lan Vương cũng bắn ra những tia sáng mà bay ngược lại. Cùng lúc đó, hóa thân của cách Lan Vương đang ở trong không trung cũng rung chuyển như chực trời xuống đất. Hai cái pháp bảo này đều được cách Lan Vương luyện hóa trong người. Vì vậy mà mặc dù nó không bị lạc bắt làm cho tổn hại nhưng chỉ cần bị đánh bay ngược lại cũng khiến cho cách Lan Vương bị thương. Sao lại thế này? Trần Thanh Đế cũng biến sắc khi phát hiện ra trên yêu vương liên thai lại xuất hiện hai làng pháp lực dao động rất mạnh. Một vần sáng giống như trăng rằm đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Cống Giác Kiên Tán. Đoạt nguyên thiên pháp. Cống Giác Kiên Tán hét lên một tiếng chói tai. Khi vần sáng như ánh trăng rầm xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh sáng màu vàng kim trên người y lập tức tối sầm lại. Đồng thời trước mặt cũng xuất hiện chính cái hạt châu màu vàng. Một loạt tiếng động vang lên. Chính hạt châu màu vàng bị cống giác kiên tán phóng ra một vần kim quang ngăn cản nhưng cùng lúc đó, cái lòng ánh sáng trắng do Phật quan xá lợi tạo ra cũng bị phân thân của lạc Bắc phá tan. Phật quan xá lợi cần phải có chân nguyên để điều khiển. Vốn với lực lượng chân nguyên của cống giác kiên tán cũng đủ chống được pho phân thân này nhưng lúc này rất nhiều chân nguyên trong cơ thể của y lại như bị chảy mất. Đoạt nguyên thiên pháp. Đó là con gái của Hồ Yêu Vương. Làm thế nào mà lực lượng chân nguyên của nó có thể hồi phục nhanh như vậy? Trong tay bọn chúng có đang dược hồi phục chân nguyên nhanh chóng hay sao? Khi chính hạt châu xuất hiện. Trận thanh đế cũng nhận ra người phóng ra đoạt nguyên thiên pháp có thể rút chân nguyên trong cơ thể đối thủ chính là nạp lan nhược tuyết. Đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng màu hồng từ trong yêu vương liên thai cũng bay ra chém trúng hóa thân của cách lang vương. À! Cách lang vương hét lên một tiếng thê lương. Trên người y xuất hiện một vết thương cháy đen, hơn nữa vẫn còn có ánh lửa bập bùng ở đó. Kim đính hỏa nguyên quyết. Đó là vũ sư thanh. sắc mặt trần thanh đế lập tức trở nên xanh lét trần thanh đế hiện tại là lúc chúng ta tính sổ cho dù thế nào hoa giáo và ta trở thành kẻ địch của nhau thì món nợ này cũng được tính lên đầu ngươi lúc này lạc bắc đang đứng thẳng trong yêu vương liên thai liền ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn trần thanh đế toàn bộ yêu vương liên thai chợt hóa thành một tia sáng màu đen rồi lao thẳng lên trên hút trúng tự tại ngọc bi chương 413, ăn thịt người rầm hai cái pháp bảo cực mạnh là yêu vương liên thai và tự tại ngọc bị va chạm với nhau khiến cho từng làn sóng âm và những cơn gió dữ đội tản ra như tạo thành một cơn bão va chạm mãnh liệt khiến cho ánh sáng màu đen trên yêu vương liên thai tản ra dữ đội đồng thời bay thẳng xuống dưới nhưng cùng lúc đó một đạo bản mệnh kiếm nguyên lại đánh thẳng vào tự tại ngọc bi rắc rắc Tự tại Ngọc Bi tản ra vô số những tia sáng màu vàng. Tấm bia to như con thuyền khổng lồ chấn động mạnh hiện lên những thứ hoa văn màu lục nhìn như các vết trạng. Hiện tại mỗi một lần va chạm kích liệt lại như giúp Lạc Bắc rèn luyện thân thể. Hơn nữa, những chấn động đó không còn ảnh hưởng dối với hắn. Yêu vương liên thai lao thẳng vào bên dưới tự tại Ngọc Cung khiến cho Trần Thanh Đế không thể dùng cửu thiên tinh thần pháo tấn công nên Lạc Bắc cũng có thể sử dụng bản mệnh kiếm nguyên để tấn công tự tại Ngọc Bi. Sức phòng ngự của tự tại Ngọc Bi quả nhiên không thua hạo thiên kính. Mà vào lúc này, sau cú va chạm mãnh liệt của yêu vương liên thai rồi lại tới bản mệnh kiếm nguyên, lạc bắc cũng có thể kiểm tra được mặc dù tự tại Ngọc bia không mạnh được như hạo thiên kính nhưng trần thanh đế rót chân nguyên vào nó khiến cho nó không kém. Hiện tại dưới sự tấn công của yêu vương liên thai và bản mệnh kiếm nguyên cũng chỉ có thể đánh vỡ ánh sáng của tự tại Ngọc Bi chứ không ảnh hưởng tới phôi của nó. vô số những cái hoa văn màu lục kia chính là trận pháp phòng ngự của nó đi ánh mắt của trần thanh đế hết sức lạnh lùng như tự tại ngọc bi không hề ép về phía yêu vương liên thai mà lập tức vọt về phía cống giác kiên táng và cách lang vương xét về mức độ kỳ diệu của tự tại ngọc bi hay tu vi của trần thanh đế đều cao hơn yêu vương liên thai và lạc bắc một đường nhưng quan trọng là tự tại ngọc bi cũng không thể làm cho yêu vương liên thai bị hư hại giống như hai người tu đạo đấu với nhau Một người tu đạo cao hơn đối phương chiếm hết thượng phong nhưng muốn giết chết đối phương lại vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc quá mạnh lại thêm Vũ Sư Thanh và Nạp Lan Nhược Tuyết đã hồi phục khiến cho bên phía Trần Thanh Đế như rơi vào thế hạ phong, hôm nay không thể giết được Lạc Bắc. Mặc dù hận Lạc Bắc thấu xương, nhưng bản thân là tông chủ một phái, một nhân vật kiêu hùng cho nên Trần Thanh Đế hành động hết sức quyết đoán. a giờ phút này cống giác kiên táng và cách lang vương cũng nhận ra tình hình không ổn, cho nên một tia sáng lóe lên rồi hai hóa thân khổng lồ lập tức chui vào trong thân thể. sau đó thân thể vọt lên tự tại ngọc bi, phục vừa mới bước lên tự tại ngọc bi, cách lang vương lập tức phun ra một ngụm máu đen đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch. còn cống giác kiên táng thì nguyên khí cũng bị thương nặng. đây là thủy thần đan của đại tự tại cung chúng ta có thể tiêu trừ hỏa độc. Sau khi để cho tự tại Ngọc Bi đón được hai người, Trần thành Đế cũng lập tức bắn một viên đan dược màu lam vào tay cách Lan Vương. Vũ Sư Thanh Không ngờ Nga mi các ngươi dám làm bạn với yêu nghiệt. Các ngươi không sợ bị diệt môn. Cùng lúc đó, Trần Thanh Đế cũng lên tiếng. Vũ Sư Thanh cất tiếng cười lạnh, Trần Thanh Đế Chỉ dựa vào ngươi chưa xứng nói với ta câu đó. Còn định chạy. Gần như ngay lập tức Lạc Bắc cũng cất tiếng cười lạnh. Không dễ như vậy đâu. Xoẹt. Trong tiếng cười lạnh của hắn, chính đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh liên tục tấn công tự tại Ngọc Bi khiến cho nó bị đẩy thẳng lên cao, ánh sáng vàng xung quanh cũng lóe lên liên tục. Ta muốn đi chẳng lẽ ngươi giữ lại được? Trần Thanh Đế cũng không có hành động nào khác, chỉ đứng trên tự tại Ngọc Bi nhìn Lạc Bắc lạnh lùng rồi nói, ta đứng im ở đây thì ngươi làm gì được ta? Lạc Bắc cũng không trả lời Trần Thanh Đế mà chỉ cất tiếng cười lạnh. Rắc rắc. Sau khi một đạo bản mệnh kiếm nguyên màu đỏ sắm tấn công lên tấm tự tại Ngọc Bi. Ba đám diệt tuyệt lôi vân và một cái kim bàn khổng lồ cũng xuất hiện ở phía trên nó mà từ từ chuyển động. Từ trong kim bàn hiện ra Diệu liên, bảo tán, và bạch loa. Ngoài ra còn có một tia sáng đen và hai luồng ánh sáng màu hồng giáng trúng tự tại Ngọc Bi. Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người bên phía Lạc Bắc đều phát động một đòn dữ dội với tự tại Ngọc Bi. Ánh sáng màu vàng bên ngoài tự tại Ngọc Bi lập tức tản ra để lộ những hoa văn dày đặc trên thân nó. Trần Thanh Đế cũng loạn choạng nhưng đã chặn được đòn tấn công của bên phía lạc bắc. Nhưng y còn chưa kịp lên tiếng thì sắc mặt đã lập tức tái mét. Bảy cái vần sáng đỏ như máu lập tức lao về phía tự tại Ngọc Bi. Ngươi đứng yên đó ta không làm gì được ngươi. Ngươi có bản lĩnh thì cứ đứng yên đó thử xem. Tiếng cười lạnh của Lạc Bắc lại vọng vào tai y, sắc mặt Trần Thanh Đế tái mét nhưng không nói được tiếng nào. Do lúc trước, y đã chứng kiến Lạc Bắc sử dụng đại đại hát thiên ma quyết. Cho dù tiểu trà có tu vi như vậy nhưng một khi bị bảy vần sáng đó bao phủ cũng lập tức bị phong ấn. Tự tại Ngọc Bi mặc dù mạnh nhưng Trần Thanh Đế cũng không dám khẳng định rằng nếu để cho bảy vần sáng đó bao phủ, toàn bộ người bên mình có bị phong ấn cùng với tự tại Ngọc bị hay không? Dù sao tất cả pháp thuật hay pháp bảo có thể thao túng lực không gian đều rất khủng bố. Cảnh tượng ám tinh đạo quân đẩy thế thân của Hoàng Vô Thần vào trong không gian loạn lưu vẫn còn như in trong đầu Trần Thanh Đế. Cho nên đối mặt với bảy vận sáng màu đỏ, Trần Thanh Đế cũng chỉ có thể lựa chọn một là đánh nát chúng hay là tránh đi. Nhưng hiện tại, lực lượng pháp thuật bên phía Lạc Bắc đã chiếm ưu thế. Cho dù có phóng ra pháp thuật thì cũng bị bên phía Lạc Bắc đánh tan cho nên Trần Thanh Đế chỉ còn cách bỏ chạy. Âm, âm Tự tại Ngọc bị lập tức lùi lại hơn 10 trượng tránh được bảy vần sáng màu đỏ. Sau khi tránh được, một tia sáng màu vàng chợt lóe lên trên tự tại Ngọc Bi chẳng khác nào không gian như xuất hiện một khe nước rồi nó lập tức biến mất. Tự tại Ngọc Bi mà né tránh thì Trần Thanh Đế cũng không thể làm như đã nói vẫn đứng ở đó mà lạc bắt không làm gì được. Trận chiến này, bên phía Trần Thanh Đế đã thất bại thảm hại. Không chỉ mất vài cái pháp bảo... Con người mà ngay cả khí thế cũng thảm hại Xuệt Chính đạo kiếm cương trong suốt như thủy tinh lao thẳng về phía tự tại Ngọc Bi vừa biến mất kéo dài tới cả trăm trượng. Không ngờ cái tự tại Ngọc Bi đó còn có công hiệu xé rách hư không Nếu muốn chạy trốn đúng là không ngăn được y, trong nháy mắt khi tự tại Ngọc Bi biến mất, lạc bắt để cho thần thức tản ra nhưng không cảm nhận được hơi thở của nó Thu Chính đạo kiếm cương phá thiên liệt đánh hụt Lạc Bắc lập tức phóng ra bảy vần sáng màu đỏ bọc lấy cái phân thân mới biến thành đại Phật ngàn tay đỏ như máu. Trên người phân thân cao tới tám trượng lập tức xuất hiện một lớp thủy tinh đỏ như máu, tạo thành một đóa hoa mạng đà la rồi trong nháy mắt thu nhỏ lại hóa thành một tia sáng chui vào trong mi tâm của Lạc Bắc. A. sau khi thu lại cái phân thân đã dung hợp với hóa thân của các tường sinh, ánh mắt Lạc Bắc lập tức để ý về phía thi thần. Vừa rồi do đấu pháp quá ác liệt cho nên sau khi chém đứt đôi kỳ liên liên thành, hắn liền lệnh cho thi thần đối phó còn bản thân thì không để ý tới nữa. Bởi vì hắn nghĩ kỳ liên liên thành không còn sức để mà trả đòn. Nhưng bây giờ, khi nhìn tới thì hắn không giấu được sự kinh hãi Đây! Tất cả mọi người trên yêu vương liên thai cũng đều lắp bắp. Rắc rắc rắc hiện tại thi thần lại đang liên tục gặm lấy gặm để thân thể của kỳ liên liên thành. Toàn thân thể của y lúc này cũng chỉ còn có một nửa. Cái cảnh tượng đó từ xa nhìn lại chẳng khác nào người đang ăn thịt người. Nếu như tất cả mọi người có mặt không phải có tu vi cực cao mà nhìn cảnh tượng này chắc chắn sẽ phải buồn nôn. Kỳ liên liên thành, giống như một pho tượng được tái tạo thân thể từ một thứ vật liệu kỳ lạ. Thân thể của y cũng không hề có máu thịt. Lạc Bắc không hề có ý ngăn cản thi thần mà chỉ quan sát một lúc rồi lập tức hiểu ra. Con thi thần của hắn mặc dù là vật luyện thi nhưng nó không giống những con cương thi cấp thấp, cần nhờ tới khí huyết để tăng nguyên khí. Bình thường, đám cương thi đó cho dù đánh chết đối thủ cũng không hề ăn thân thể của họ. Nhưng đối với thi thần, nó chỉ có hứng thú đối với thiên tài địa bảo mà thôi. Chương 414, Thi thần sống lại trước đây Khi một đạo bản mệnh kiếm nguyên chém đứt đôi người của Kỳ Liên Liên Thành, hắn cũng phát hiện ra sự cứng rắn. Nhưng lúc trước, Lạc Bắc cũng chỉ mới tới cảnh giới lưu ly kim thân, nên nếu như bị đạo bản mệnh kiếm nguyên đó chém trúng thì cũng sẽ đứt thành hai đoạn. Tuy nhiên, Kỳ Liên Liên Thành lại không hề bị chém đứt hẳn. Có thể nói thân thể của Kỳ Liên Liên Thành còn hơn cả cảnh giới lưu ly kim thân của Lạc Bắc. Hơn nữa, Lực lượng chân nguyên của y dường như so với lực lượng chân nguyên trước đó của Lạc Bắc còn mạnh hơn. Nếu như Lạc Bắc không tu luyện được đạo bản mệnh kiếm nguyên đó mà một đối một thì chưa chắc hắn đã là đối thủ của Kỳ Liên Liên Thành. Có thể thấy được Kỳ Liên Liên Thành chính là một thứ vũ khí lợi hại để đối phó với Lạc Bắc. Bây giờ nó bị chết quả thực có phần hơi oan. Xét toàn thể thì thân thể của Kỳ Liên Liên Thành cũng không phải là thân thể bình thường mà được tạo ra từ một vài thứ thiên tài địa bảo. Rắc rắc. À. Trong lúc Lạc Bắc đang suy nghĩ cẩn thận thì những người còn lại chợt phát hiện ra pháp lực dao động của thi thần càng lúc càng mạnh. Không chỉ có những vết thương trước đó trở nên tốt hơn mà ngay cả tóc và móng tay cũng trở nên sáng bóng giống như thân thể. Rắc rắc đám người Vũ Sư Thanh. Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều kinh ngạc nhìn thi thần đang ăn kỳ liên liên thành. Lúc trước. Mặc dù thi thần giống như một người hầu trung thành đi theo bên cạnh Lạc Bắc nhưng cả Vũ Sư Thanh hay Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không để ý tới nó. Bởi vì với những người tu đạo như Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh mà nói thì thi thần của Lạc Bắc cũng không có gì để chú ý, nhưng hiện tại, thi thần mang tới cho họ cái cảm giác hoàn toàn khác. Sau khi ăn hết, kỳ liên liên thành, trên người thi thần xuất hiện ánh sáng màu trắng như hóa thành thực thể. Ánh sáng trắng đó chính là do pháp lực dao động trên người thi thần tản ra. Mà pháp lực dao động của thi thần hết sức lạnh lẽo khiến cho hơi nước xung quanh biết thành những bông tuyết trắng rơi lạ tả xuống dưới chân của nó. Nhìn cảnh tượng đó giống như thi thần đang đứng trên một cái đĩa màu trắng có đường kính mấy trường. Thân thể của thi thần cũng không còn tối đen mà trở nên sáng bóng như hổ phách. Lại thêm pháp lực dao động như vậy khiến cho người ta không còn cảm sự ở nó sự khủng bố mà là một thứ uy nghiêm. Khí băng hàng mạnh tới vậy. Vũ Sư Thanh nhìn thấy thi thần xảy ra dị biến liền tới tới. Nhưng khi còn cách thi thần chừng một trượng, y lập tức nhíu mày. Với tu vi của Vũ Sư Thanh cũng cảm thấy một chút lạnh lẽo. Vũ Sư Thanh lập tức cảm nhận được thứ hơi thở lạnh lẽo đó không chỉ do âm khí mà còn là do pháp lực dao động tạo ra. Có thể nói lúc trước khi đối mặt với thi thần chỉ đơn giản như đối mặt với một thứ vật luyện thi. Còn hiện tại khi nhìn thấy nó, nếu nhắm mắt lại mà cảm nhận. Vũ Sư Thanh sẽ cảm thấy đó là một người tu đạo pháp quyết băng hệ. Hơn nữa, với trình độ pháp lực dao động thế này ít nhất cũng phải có tu viên nguyên anh sơ kỳ. Lạc Bắc Trong cơ thể con thi thần của ngươi dường như đã hình thành sự tuần hoàn chân nguyên giống như người tu đạo chúng ta. Vũ Sư Thanh quay đầu lại liếc nhìn Lạc Bắc một cái rồi đưa tay gõ lên thân thể của thi thần. Cạch Một chỉ của Vũ Sư Thanh vang lên âm thanh nặng nề khiến cho sắc mặt y hơi thay đổi một chút. Lạc Bắc Hiện tại thân thể của con thi thần này dường như còn chắc chắc hơn một vài loại phôi của Pháp Bảo. Để ta thử. Lạc Bắc mới nghĩ lập tức truyền đạt suy nghĩ tấn công cho thi thần. Con thi thần đó hoàn toàn chịu sự khống chế của Lạc Bắc, giống hệt như phi kiếm. Người tu đạo muốn dùng phi kiếm cắt cổ mình thì phi kiếm sẽ lập tức làm theo. Cho nên hiện tại, Lạc Bắc mới ra lệnh thi thần lập tức vọt lên lao về phía hắn mà tấn công. Lợi hại thật. Tốc độ như vậy hoàn toàn vượt qua tốc độ phi kiếm. Khi xuất hiện ý nghĩ truyền đạt mệnh lệnh tấn công cho thi thần, Lạc Bắc vẫn còn đang ở trong yêu vương liên thai. Mà suy nghĩ đó mới xuất hiện, đám người thái thúc đã cảm thấy hoa mắt rồi vô ố sợi tóc bạc trên đầu thi thần cũng đâm trúng yêu vương liên thai. Phục phục phục phục. Gần như đồng thời, 10 cái móng tay màu lục của thi thần như 10 thanh phi kiếm đánh thẳng vào yêu vương liên thai. Oanh. ngay khi thi thần vọt tới yêu vương liên thai tại vị trí nó vừa đứng xuất hiện một cái hố to và một làn sóng khí đang lan ra xung quanh trong nháy mắt thi thần vọt lên cũng đã đem lực lượng thân thể và chân nguyên kết hợp lại mà bộc phát tốc độ và lực xung kích kinh người với lục xung kích như vậy tấn công chỉ thấy ánh sáng bên ngoài yêu vương liên thai dao động mạnh ngay cả yêu vương liên thai cũng tỏa sáng rực rỡ không biết hiện tại lực lượng của thi thần lớn tới mức nào Lạc Bắc lập tức cảm nhận được lực lượng đòn tấn công của thi thần so ra thì kém những loại pháp bảo mạnh như cửu thiên tinh thần pháo nhưng cũng tương đương với một đạo bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Thử xem hiện tại thân thể của thi thần nó như thế nào. Lạc Bắc mới suy nghĩ vậy thì một tiếng nổ vang lên rồi một đạo kiếm cương trong suốt từ trong yêu vương liên thai lao ra về phía thi thần đang sử dụng vô số sợi tóc cùng với đôi tay tấn công yêu vương liên thai. Bởi vì lo lắng thi thần bị thương tổn cho nên Lạc Bắc phóng ra chỉ là kiếm cương phá thiên liệt chứ không sử dụng tĩnh niệm thông minh quyết ngưng luyện thêm lực lượng. Chỉ thấy những sợi tóc trên đầu thi thần lao tới khiến cho đạo kiếm cương của Lạc Bắc lập tức bị cắt nát, bắt ra vô số kiếm khí. Tất cả mọi người đều thấy rõ khi vô số những sợi tóc trên đầu thi thần bắn vào đạo kiếm cương của Lạc Bắc thì tản ra một vần ánh sáng màu bạc. Thứ ánh sáng màu trắng bạc đó giống như một lớp phong hộ do pháp thuật tạo ra Không ngờ huyền sát ngân ti trên đầu thi thần lại có uy lực như vậy. Nhìn thấy đạo kiếm cương của mình bị thi thần cắt nát, lạc bắt cũng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mặc dù không sử dụng tỉnh niệm thông minh quyết tăng thêm uy lực nhưng uy lực một đạo kiếm cương phá thiên liệt của hắn bây giờ hoàn toàn vượt qua phi kiếm tu vi kiếm cương. Điều đó chứng minh từ bản mệnh kiếm nguyên trở xuống cơ bản không làm cho thi thần bị thương. Thử xem uy lực của bản mệnh kiếm nguyên có thể ngăn được không? ngay lập tức Lạc Bắc lại chỉ tay bắn ra một đạo kiếm cương trong suốt về phía thi thần ở bên ngoài yêu vương liên thai. Đạo kiếm cương trong suốt đó ngưng tụ thêm lực lượng tĩnh niệm thông minh quyết nên có uy lực tương đương với bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Phục! Chỉ thấy đạo kiếm cương trong suốt lóe lên rồi thi thần bay ngược ra đằng sau. Tốt lắm! Nhưng cùng lúc đó, sự vui mừng lại xuất hiện trong mắt Lạc Bắc. Dưới đòn tấn công của đạo kiếm cương kia, Nó phá tán huyền sát ngân ti rồi đánh trúng người thi thần khiến cho nó bay về phía sau. Nhưng Lạc Bắc có thể nhận thấy mặc dù huyền sát ngân ti bị đạo kiếm cương của mình phá tan nhưng không hề đứt lấy một sợi cho thấy mức độ cứng cỏi của nó đã vượt qua vô số phôi của Pháp Bảo. Khi đạo kiếm cương đánh trúng người thi thần, trên người nó cũng xuất hiện một vần ánh sáng màu bạc. Mặc dù ánh sáng đó bị kiếm cương đánh tan nhưng cũng làm giảm rất nhiều uy lực khiến cho khi nó chạm vào thân thể của thi thần không hề để lại chút dấu vết. Thân thể của thi thần so với lưu ly kim thân còn mạnh hơn. Sau khi kiểm tra xong, Lạc Bắc có thể xác định được lực lượng công kích của thi thần tương đương với Nguyên Anh Sơ Kỳ, lại thêm sự mạng mẽ của thân thể, nếu đối phương không có pháp bảo đặc biệt thì để nó đối phó với người tu đạo có tu viên Nguyên Anh Trung Kỳ như Trần Lê phù cũng không sao. Lạc Bắc Ngươi định làm gì? Nạp lan nhược tuyết và thái thúc nhìn thấy lạc bắc phóng đạo kiếm cương ra mà thi thần vô sợ thì hết sức kinh ngạc về thân thể của thi thần. Nhưng đột nhiên, các nàng lại thấy ánh sáng trên yêu vương liên thai biến mất. Còn thi thần hơi khựng người lại một chút rồi xông thẳng vào trong yêu vương liên thai, vung quyền đánh lên người lạc bắc. Không ngờ lạc bắc lại cố tình để thi thần tấn công mình. Đầm. Vừa rồi, chứng kiến thi thần tấn công yêu vương liên thai... mỗi một đòn của nó đều có thể đánh nát được cả tinh cương dậy tới vài thước nhưng vào lúc này khi thi thần tung quyền đánh lên người lạc bắc mọi người chỉ ấy hắn kêu lên một tiếng nhưng hoàn toàn chịu đựng được chương 415 trăm hỗn nguyên kim thân lạc bắc ngươi không bị thương không ngờ thể xác của ngươi lại mạnh tới mức độ như vậy Vũ Sư Thanh lập tức lên tiếng. Lần này, Vũ Sư Thanh có thể cảm giác được mặc dù Lạc Bắc bị đánh cho loạn choạng nhưng khí tức trên người hắn vẫn không hề tản mát. Hiển nhiên là chỉ có khí huyết và chân nguyên chấn động chứ không hề bị thương. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự thay đổi của khí huyết và thân thể rồi đáp, vừa rồi trong lúc giao đấu với Trần Thanh Đế, chân nguyên và khí huyết trong người ta bị chấn động nên có lẽ đã đột phá cảnh giới lưu ly kim thân. Bước vào cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Thân. Cái gì? Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới Hỗn Nguyên Kim Thân? Lạc Bắc vừa mới dứt lời, đám người Vũ Sư Thanh không giấu được sự kinh hãi. Nhưng Lạc Bắc chưa hề dừng lại. Suy nghĩ của hắn vừa mới xuất hiện, thi thần đứng ở trước mặt lập tức giơ tay cào lên tay Lạc Bắc một cái. xoẹt Mọi người chỉ thấy cánh tay của Lạc Bắc tỏa lửa như một lưỡi dao sắc lướt trên thép. Thi thần rụt tay lại, Mọi người nhìn thấy trên cánh tay lạc bắc xuất hiện một vết thương giống như người bình thường bị cành cây xước qua. Không thể ngờ được trong móng tay của thi thần còn có thi độc và khí âm lệ mạnh như vậy. Mặc dù ta đã bước vào cảnh giới hỗn nguyên kim thân nhưng mới chỉ là bước đầu, thân thể vẫn chưa thể bằng được với thi thân. Có lẽ có thể chịu được pháp thuật có lực lượng từ bản mệnh kiếm nguyên trở xuống. Còn nếu bị bản mệnh kiếm nguyên tấn công không biết có bị thương hay không? Từ miệng vết thương trên tay lạc bắc bốc lên một làn khói đen. Chỗ khí đen đó bị lạc bắc đẩy ra rồi vết thương của hắn nhanh chóng khép lại, hồi phục như cũ, ngay cả vết sẹo cũng không có. Nếu để cho thi thần liên tục công kích làm cho khí huyết và chân nguyên chấn động rèn luyện thân tể thì ta có thể vượt qua cả thi thần. Xem ra chỉ cần tiếp tục tế luyện thi thần thì nó có lẽ còn lợi hại hơn cả pháp bảo cấp kim tiên. Vô số những suy nghĩ lướt qua trong đầu lạc bắc Tu vi của Lạc Bắc tăng lên, quy lực của thi thần cũng không còn quan trọng như trước. Cũng giống như cái pháp bảo thập nhị đô thiên hữu tướng thần ma nhanh chóng giảm xuống nhiều đối với Lạc Bắc. Rất nhiều trận chiến mà chúng có tác dụng. Nếu thi thần không hấp thu, kỳ liên liên thành thì có lẽ Lạc Bắc cũng không để ý tới chuyện tế luyện thi thần mà có thể nói sẽ thật sự bị vất đi. Có thể nói mặc dù kỳ liên liên thành không trực tiếp giúp thi thần tăng lên tới một cái thực lực khủng bố nhưng ít nhất nó cũng có thực lực chống lại người tu đạo có tu viên Nguyên Anh Trung Kỳ. Hơn nữa, cũng làm cho Lạc Bắc lại coi trọng sau khi phát hiện ra tiềm lực của thi thần. Điều này đối với nhận thức của hắn về pháp quyết luyện thi lại tăng thêm những ý nghĩa sâu xa. Ý nghĩ sau này có thi thần cùng mình tu luyện xuất hiện trong lòng. lạc bắc cũng lập tức tỉnh tâm nội thì kiểm tra tiểu trà và tiểu ô cầu cùng với thất hải yêu vương thú bị mình phong ấn trong cơ thể cùng với cái phân thân kia đại hát thiên ma quyết của u minh huyết ma hết sức huyền ảo và hùng mạnh vào lúc này khi lạc bắc tĩnh tâm kiểm tra, tiểu trà tiểu ô cầu và thất hải yêu vương thú đều bị bao phủ trong lớp tuyết đỏ như máu lơ lửng nơi thất hải của lạc bắc còn phân thân thì lơ lửng trong chiêu thiên gần với thất hải nhất Tiểu trà và tiểu ô cầu được bao phủ trong huyết trì bị phong ấn cùng với nhau, còn thất hải yêu vương thú thì bị phong ấn riêng một mình. Vốn phạm vi huyết trì bao phủ trên đầu nàng và ễo ô cầu chỉ khoảng hai trường, còn thân thể của thất hải yêu vương thú dài tới hơn 10 trường. Nhưng hiện tại, ở trong thất hải của lạc bắc, tất cả chỉ là hai vần sáng màu hồng của hai đóa hoa mạng đà la lơ lửng bên trong những điểm sáng màu vàng. Đại hát thiên ma quyết là một thứ thần thông được giới thiệu trong điển tịch của mật tông có lực không gian độc đáo. Cho dù chỉ là một điểm sáng màu hồng nhưng nó có thể bao phủ cả một không gian rộng lớn. Mà dưới lớp sáng đó, vẫn có thể thấy thấp thoáng dung nhang của tiểu trà. Lạc Bắc nhìn vào bên trong thân thể thậm chí có thể thấy rõ từng sợi tóc của tiểu trà bên trong đóa hoa mạng đa la. Mặc dù bên trong đóa hoa, khuôn mặt của tiểu trà vẫn tràn ngập ma tính nhưng trong lòng lạc bắt lại hết sức yên ổn. Nếu lão đầu tử của trạm Châu Trạch Địa đã bảo mình tới Nga mi học Đại hắc Thiên mà quyết để phong ấn tiểu trà thì chắc chắn sẽ có cách để cứu. Cho dù có khó khăn tới đây, nhưng không để cho tiểu trà tiếp tục giết người. Không để nàng ở bên ngoài bị người ta giết chết cũng đủ để Lạc Bắc yên tâm. Có thể nói gặp lại Thái Thúc, phong ấn tiểu trà. Từ sau trận chiến ở núi Đại Đông, Lạc Bắc chưa bao giờ bình yên như lúc này. Những ngày trước đó... Mặc dù Lạc Bắc không lo lắng cho tính mạng nhưng lại hết sức mệt mỏi. Chỉ cần thái thúc, tiểu trà và những người bên cạnh mình đều được bình yêu vô sự là tốt rồi. Trên thực tế Lạc Bắc không hề có giả tâm. Hắn chỉ mong muốn một điều hết sức đơn giản đó là không để ai nắm sự sống hay cái chết của mình trong tay và có năng lực bảo vệ những người đối xử tốt với mình. Thất hại yêu vương thú giống như đang ngủ say bên trong đóa hoa mạng Đà La. Mặc dù nó không nhúc nhích nhưng vẫn tản ra một sự uy nghiêm. Mặc dù bị ma huyết xâm nhập khiến cho gặp nguy hiểm nhưng sau khi được lạc bắt phong ấn chặt khiến cho thời gian dừng trôi Vì vậy mà nếu không giải trừ phong ấn thì thất hải yêu vương thú cũng không bị ảnh hưởng tới tính mạng Sau khi kiểm tra tiểu trà, tiểu ô cầu và thất hải yêu vương thú xong, lạc bắt mới để ý tới cái phân thân trong chư thiên Hiện tại, phân thân vẫn có hình dạng của Đại Phật ngàn tay màu đỏ Xem ra sau khi dung hợp với hóa thân của các tường sinh, chỉ cần không bị đánh tan thì đây chính là hình dạng của nó. Cái phân thân này vừa có thể thi triển pháp thuật đồng thời sử dụng ngàn cánh tay làm vũ khí. Cái hình dạng như thế so với tăng trưởng thiên vương còn lợi hại hơn nhiều. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận mặc dù bị cống giác kiên tán luyện hóa rất nhiều ma huyết nhưng so với khi dung hợp khuất đạo tử, cái phân thân này cũng ngưng tụ hơn nhiều. Dù sao thì cái phân thân này dung hợp với một hóa thân thật sự. Lực lượng chân nguyên và khí huyết của các tường sinh hoàn toàn tương đương với một người tu đạo có tu viên Nguyên Anh Đại Thành. Khuất đạo tử chỉ tương đương với một người tu đạo Nguyên Anh Sơ Kỳ. Liên tiếp dung hợp cả hai, nếu như không bị cống giác kiên tán và trần thành để đánh cho thì có lẽ lực lượng chân nguyên của phân thân sẽ gần tương đương với độ kiếp kỳ. Trần Lê Phù, Vương Diễm Dương, Kỳ Liên Liên Thành. Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương Hoa Giáo. Đối mặt với bảy người mà tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên, Lạc Bắc có thể giết được ba, đánh cho những kẻ còn lại bỏ chạy. Mà bên hắn, ngoại trừ thất Hải yêu vương thú bị phong ấn ra, những người còn lại đều không bị thương. Thực lực của Lạc Bắc, thi thần còn được tăng lên. Vì vậy mà trận chiến này, bên hắn hoàn toàn đại thắng. Nếu trận chiến này mà được loan ra thì thanh danh của Lạc Bắc chắc chắn sẽ lên tới một mức không thể tưởng tượng được. Chưa nói hắn còn giết, Kỳ Liên Liên Thành hiện tại Lạc Bắc có thể cảm nhận được cho dù Hoàng Vô Thần sử dụng phương pháp nào để sáng tạo ra một cái Kỳ Liên Liên Thành. Nhưng chỉ cần Kỳ Liên Liên Thành không chết thì người ta sẽ có cảm giác không thể chiến thắng được cung luôn. Nhưng hiện tại... Kỳ Liên Liên Thành có thể nói là vượt qua Lạc Bắc trên tất cả cá mặt nhưng vẫn bị hắn giết chết khiến cho sự đã kích đối với Cung Luân càng nặng thêm. Hiện tại kẻ địch lớn nhất của Lạc Bắc là Cung Luân. Cho nên giết chết, Kỳ Liên Liên Thành so với giết hai vị Pháp vương Hoa giáo có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Ngươi kiểm tra thấy tiểu trà, tiểu ô cầu và thất Hải yêu vương thú ra sao rồi? Nhìn thấy Lạc Bắc nhắm mắt, một lúc sau mới mở ra, thái thúc biết hắn quan sát bên trong cơ thể. Vì vậy mà sau khi Lạc Bắc mắc mắt, nàng lập tức hỏi. Tuy nhiên Lạc Bắc không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn Thái Thúc một lúc rồi chậm rãi nói, đạo tàng chân nguyên dịu yếu của ngươi có phải đã tu luyện tới Tu Vi Kim đang hậu kỳ. Mặc dù câu nói của Lạc Bắc hoàn toàn không đi vào vấn đề. Như chỉ cảm thán Tu Vi của Thái Thúc tăng lên nhiều nhưng Thái Thúc nhìn trong mắt hắn lập tức hiểu được câu nói của hắn bao hàm những ý nghĩa thế nào. Chương 416, Bán Diện Thiên Ma Đất trời xung quanh thái thúc cũng dường như trở nên yên tĩnh. Một thiếu nữ có cá tính còn cứng rắn hơn rất nhiều nam tử nhưng vào lúc này lại hết sức dịu dàng. Nàng nhớ tới lúc mình và Lạc Bắc ở Thục Sơn. Thật ra thái thúc gia nhập môn phái so với Lạc Bắc còn sớm hơn nên có thể coi như là sư tỷ của hắn. Tuy nhiên sau lần hái thuốc đó, Lạc Bắc vẫn gọi nàng là thái thúc sư muội. Mà trong lòng Thái Thúc cũng từ từ coi Lạc Bắc trở thành sư huynh của mình. Có đôi khi thật sự muốn nói rất nhiều nhưng bao nhiêu lời lại chỉ biến thành một câu nói hết sức bình thường. Lúc này, có lẽ tâm trạng Lạc Bắc chính là như vậy và Thái Thúc cũng có thể cảm nhận được điều đó. Thái Thúc lặng lặng nhìn Lạc Bắc, nhất thời không nói với Lạc Bắc tại sao mình tu luyện được như vậy. Bởi vì ngay cả chính mình cũng không cần phải trả lời. Lạc Bắc và Thái Thúc lặng lặng đứng đối diện với nhau khiến cho tâm trạng của Chiến Bách Lý và Hiên Ngọc Sa cũng có chút gì đó khó tả. Chiến Bách Lý nhớ tới mình từng có một vị sư đệ. Nhưng do y chỉ dốc lòng tu luyện, thầm mong nâng cao thực lực của mình nên đã cắt đứt quan hệ với vị sư đệ kia, trở thành một tán tu. Còn Hiên Ngọc Sa nghĩ tới khi mình ở Thương Lãng Cung có rất nhiều sư huynh đệ nhưng dường như không có ai đối xử với mình giống như Lạc Bắc và Thái Thúc. Không biết huyền vô kỳ và sư huynh lạng hàng bây giờ đang ở đâu? Lạc Bắc lẳng lặng nhìn Thái Thúc một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của nàng, tất cả đều bị phong ấn. Chỉ cần ta không giải trừ phong ấn thì không sao. Không có tin tức gì của họ, chứng tỏ họ rất an toàn. Thái Thúc nở nụ cười rồi nói với Lạc Bắc, hiện tại chúng ta nên làm gì? Cái yêu vương liên thai có trận pháp nối thông với động phủ. Liên ly. Li. Trước hết ngươi mang cái vân mộng thần thoi này về cho Bích Căng Sơn Nhân xem có thể sửa được không? Lạc Bắc gật đầu, sau khi nói với liên Nhiu ly xong liền lấy ra một cái túi tơ đưa cho y, đưa cái này cho Bích Căng Sơn Nhân xem nó có tác dụng gì. Nhìn cái túi tơ toàn là những mảnh vụn màu vàng, thái thúc liền hỏi, đây là cái gì? Đây là mảnh vụn của hạo thiên kính. Lạc Bắc nói, sau khi ta đánh chết kỳ liên liên thành liền nhặt chúng bỏ vào đây. Hạo thiên kính. Nghe thấy cái tên đó, ngoài trừ lạc bắt ra tất cả những người có mặt đều giật mình. Đám người thái thúc biết thần thông của Bích Căng Sơn Nhân thì trở nên nghiêm túc. Với trình độ của lão, những mảnh vụn này không chừng sẽ có tác dụng rất lớn. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn liên nhiêu ly li mang theo vân mộng thần thoi và những mảnh vụn của hạo thiên kính biến mất trong vàng sáng của yêu vương liên thai. Nạp Lan Nhược Tuyết trầm ngâm rồi nói, hay là chúng ta trở về Nga mi trước? Hiện tại Trần Thanh Đế đã biết trưởng giáo Vũ sư Thanh Liên Thủ với chúng ta, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho Nga Mi. Công Luân mới trải qua một trận đại chiến, lực lượng trên thế gian cũng bị chúng ta xóa sổ. Nếu chúng muốn ra tay với Nga Mi thì cũng không thể tập trung lực lượng ngay được. Lạc Bắc lắc đầu, chúng ta cứ vậy rời khỏi Nga Mi, Đông Bất Cố chắc chắn sẽ phát hiện ra. Với năng lực của Đông Bất Cố và lão đầu tử của Trạm Châu Trạch Địa chắc chắn không để cho côn Luân làm được điều đó. Chúng ta ở đây đấu pháp Thế nào Đông Bất Cố cũng nhận được tin. Vì vậy mà chúng ta cứ ở đây chờ y là được. Vũ Sư Thanh trầm ngâm rồi gật đầu, được. Chúng ta ở đây chờ tin tức từ Đông Bất Cố. Nhân lúc này, ta sẽ rèn luyện hỗ nguyên kim thân của ta một chút. Lạc Bắc vừa mới dứt lời, thi thần lập tức vọt lên tung quyền đánh trúng ngực hắn. Rầm rầm rầm. Suốt gần hai canh giờ, Thi thần liên tục đánh vào người lạc bắc. Hai canh giờ qua đi, trên không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người màu hồng. Lạc bắc, Ngươi làm thế nào mà luyện được con thi thần lợi hại tới vậy? Mà không ngờ ngươi cũng có thể chịu nổi đòn tấn công như vậy. Ngươi đã tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên kim thân. Bóng người xuất hiện trên bầu trời đúng là đông bất cố. Chỉ thấy y dẫm lên một vần sáng đỏ như máu, phi hành với tốc độ kinh người. Nhìn kỹ thì thấy vần sáng dưới chân của y là một cái nguyên anh, nó cũng giống như nguyên anh của quỷ vương ngụy tử khắp ở nại Hà Ma Cung. Thứ pháp bảo này đó là sử dụng nguyên anh của người tu đạo mà tạo thành. Khi Đông Bất Cố mới tới nhìn thấy thi thần tấn công mãnh liệt thì còn tưởng là Lạc Bắc đang đấu phép nên hết sức căng thẳng. Nhưng tới khi nhìn rõ hình dạng của Lạc Bắc và thi thần, Đông Bất Cố không giấu được sự kinh ngạc. Đây là Đông Bất Cố của trạm châu trạch địa còn đây là trưởng giáo Vũ Sư Thanh. Tất cả đều là minh hữu của chúng ta. Đông Bất Cố Đây là Thái Thúc. Khi Thi Thần ngừng lại, Lạc Bắc lập tức giới thiệu đám người Thái Thúc đứng sau cho Đông Bất Cố đồng thời cũng đưa tay ra. Chỉ thấy Thi Thần dùng mấy cái móng tay cao mạnh lên cánh tay của Lạc Bắc. Đông Bất Cố giật mình. Bởi vì y có thể thấy được lực lượng của Thi Thần cực mạnh. Hơn nữa, hiện tại móng tay của nó chắc chắn là vô cùng sắc bén. Nếu như nó mà chọc vào cánh tay của người tu đạo thì chỉ sợ chắc chắn sẽ bị cắt thành hai đoạn. Nhưng chỉ nghe một tiếng động vang lên, cánh tay của Lạc Bắc bắn ra tia lửa, đồng thời xuất hiện một chút sức màu trắng nhưng không hề có lấy một chút thương tích. Đúng vậy. Ta đã tu luyện tới cảnh giới hỗn nguyên kim thân. Khi thi thần tu tay lại, Lạc Bắc mới nhìn đông bất cố và nói với gã như vậy. Đông bất cố bình tĩnh lại nhìn khắp xung quanh trong vòng trăm mẫu toàn là chất lỏng kim loại ngưng kết với đầy hơi nóng liền lập tức hỏi, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra? Bốn vị Pháp vương của Hoa giáo vây công tiểu trà đúng lúc mấy người thái thúc bắt gặp. Đám người trần thanh đế mai phục định giết chết tất cả bọn họ. Hiện tại, tiểu trà đã bị ta dùng Đại Hát Thiên Ma quyết phong ấn còn các tường sinh và Tùng Thành Lâm Vương cũng bị chúng ta giết chết. Một cái thân thể giống hệt với kỳ liên liên thành từ hình dạng cho tới tu vi và lực lượng cũng bị thi thần của ta hấp thu. Ta giao thủ với Trần Thanh đế bị chấn động thân thể khiến cho đột phá được cảnh giới hỗn nguyên kim thân. Lạc Bắc giải thích một cách đơn giản cho đông bất cố xong rồi nhìn cái huyết anh dưới chân y mà nói, cái huyết anh này của ngươi lấy ở đâu ra? Hoa giáo tồn tại mấy ngàn năm với cả ngàn chùa miếu, không biết ẩn giấu lực lượng tới mức độ nào. Giết hai tên Pháp Vương của họ coi như có thêm một kẻ địch lớn. Có điều lần này, Lạc Bắc Ngươi có thể giáo chiến với đám người Trần Thành Đế và bốn vị Pháp Vương của Hoa Giáo mà có thể đánh cho họ bỏ chạy coi như đã tạo nên uy danh. đông bất cố hít một hơi thật sâu. Y hiểu rõ hiện tại cái gì là quan trọng còn cái gì là thứ yếu. Cho nên khi nghe Lạc Bắc hơi huyết anh, Y cũng chỉ thuận miệng nói, cái huyết anh này là do ta vội vàng chạy tới đây liền hỏi mượn. nguyệt ẩn và mấy tên thuộc hạ của y sẽ nhanh chóng tới nơi này đám người trần thanh đế sẽ gây bất lợi cho nga mi lạc bắc nhíu mày các ngươi đều tới đây ở nga mi có sắp xếp gì không phía nga mi sẽ không sao nghe lạc bắc hỏi đông bất cố hết sức bình tĩnh trừ khi hoàng vô thần tự mình tới nga mi nếu không thì không thể gây uy hiếp với nga mi được tại sao lạc bắc liếc mắt nhìn đông bất cố mà không giấu được sự kinh ngạc Bởi vì y biết rõ Đông Bất Cố là một người rất cẩn thận, chắc chắn không bao giờ nói bừa. Bởi vì trước khi ta tới đã nhận được tin lão đầu tử muốn tới Nga Mi gặp ngươi. Đông Bất Cố nói với Lạc Bắc, tính theo thời gian thì có khả năng lão đã tới Nga Mi rồi. Lão muốn gặp ta. Lạc Bắc ngẩn người. Hắn hiểu rõ lão đầu tử mà Đông Bất Cố nói chính là thống lĩnh bán diện thiên ma của trạm châu Trạch Địa. Hiện tại... Lạc Bắc cũng hiểu rõ trên đời này một người tổn hao một phần ba lực lượng nhưng vẫn còn sức chống lại côn luân, bảo vệ vùng đất của mình là ai. Một nhân vật như vậy chính là những người đứng trên đỉnh thế gian. Hiện tại lão đầu tử cũng tới Nga mi để gặp mình. Lão gặp mình để làm gì? Trên một sườn núi cách sơn môn của Nga mi không tới 50 dặm có một cái thảo lư. Cái lều cỏ đó nhìn qua cũng không khác với một ngôi nhà của người miền núi cho lắm. Chương 417: Tặng lễ lớn. Nhưng vào lúc này, cái lều cỏ đó lại không hề tầm thường. Bên ngoài, trong phạm vi mấy trăm trượng có ít nhất hơn 10 người tu đạo đang đứng. Đám người tu đạo tới từ Trạm Châu Trạch Địa như đang bảo vệ cái lều cỏ đó, tuy nhiên tu vi của họ cũng gần tương đương với Nguyệt ẩn. Đông Bất Cố nói hết sức chính xác. Chỉ cần nhìn lực lượng bảo vệ ở đây cũng biết được nhân vật bên trong lều có là người như thế nào. Có một người như vậy, Có lẽ chỉ trừ hoàng vô thần tới đây nếu không thì không một ai có thể làm gì được nga mi. Trong lều cỏ, lão đầu tử của trạm châu trạch địa đang mỉm cười nhìn lạc bắc. Trong ánh mắt của lão không giấu được sự kinh ngạc bởi vì lão biết rõ tu vi của hắn trước đây. Nhưng chỉ trong mấy ngày, tu vi của lạc bắc đã nằm ngoài sự tưởng tượng của lão. Lạc bắc nhìn thẳng vào ánh mắt của lão đầu tử. Bởi vì trong ánh mắt của lão không chỉ có sự kinh ngạc mà hết sức sinh động và tràn ngập sức sống. Nhưng thân thể của lão lại khiến cho người ta kinh hãi. Một nửa gương mặt bên trái của lão dường như bị thứ gì đó làm cho vỡ nát. Rất nhiều chỗ không còn máu thịt chỉ còn lại xương cốt. Cánh tay bên trái của lão cũng bị chặt đứt, chỉ còn mỗi cánh tay áo buông thõng. Đây là lần đầu tiên lạc bắt được đối diện với nhân vật số một của trạm châu trạch địa. Trong trí tưởng tượng của hắn thì lão đầu tử của trạm châu trạch địa mặc dù không có khí phách như huống vô tâm nhưng cũng có một sự phóng khoáng. Tràn ngập uy nghiêm và khí phách vương giả. Không khí trong lều có hết sức tinh tế. Cho dù là vũ sư thanh, nạp lang nhược tuyết hay thái thúc thì khi nhìn thấy xung quanh lều có, có nhiều cường giả như vậy cũng nghĩ tới một vị cường giả tuyệt thế. Mà vào lúc này, bán diện nhân ma so với sự tưởng tượng của họ hoàn toàn khác xa. Cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Trầm mặt một lúc, bán diện nhân ma phá vỡ sự im lặng cười cười, lạc bắt. Nạp lang nhược tuyết. Thái thúc, trưởng giáo Vũ Sư Thanh, nghe tên đã lâu, nghe tên đã lâu, đám người Lạc Bắc không ngờ được lão đầu từ của trạm châu trạch địa lại nói một câu đầu tiên như thế khiến cho tất cả đều ngây người, rồi không lưng, đáp lễ. Lợi hại, lợi hại, bán diện nhân ma nhìn Lạc Bắc mà nở nụ cười. Lạc Bắc nhìn bán diện nhân ma mà hơi ngạc nhiên, không biết lão nói vậy là có ý gì. Nhiều người tập trung lại một chỗ tạo ra một cái cục diện mà ta vẫn muốn hình thành. Bán diện nhân ma dường như hiểu được sự ngạc nhiên của Lạc Bắc mà quay sang mấy người họ rồi gật đầu, chỉ có điều ta có được trạm châu trạch địa bao nhiêu năm nhưng vẫn chưa làm được. Vậy mà không ngờ ngươi lại làm được điều đó. Trong lều cỏ cũng không có nhiều người, chỉ có bán diện nhân ma, Đông Bất Cố, Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc cùng với Lạc Bắc. Tuy nhiên đám người Lạc Bắc có thể hiểu được ý của lão. Mặc dù không nhiều người nhưng mỗi người lại đại diện cho Trạm Châu Trạch Địa, Núi Chiêu Diêu, Nga Mi, Yêu Tộc Thất Hải. Những lực lượng đó trước kia không thể nào tập trung lại nhưng bây giờ lại có mặt ở đây. Chỉ là do may mắn mà thôi. Lạc Bắc nhìn bán diện nhân ma rồi nói. Trên thực tế, Lạc Bắc cũng không hề khiêm tốn. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ muốn mình và những người xung quanh có thể sống dưới bóng ma của Côn Luân. Rất nhiều chuyện khi làm hắn không hề ông mục đích gì cao thượng. Sau khi nói xong câu đó, Lạc Bắc nói, đệ tử từ hàng tỉnh trai hiện tại ở trạm châu trạch địa thế nào rồi? Mấy người đó không quen hoàn cảnh của trạm châu trạch địa chúng ta, có điều tu vi đều tăng lên. Bán diện nhân mai nhìn Lạc Bắc rồi vung tay nói, duyên là duyên. Mọi sự trong trời đất đều có nguyên nhân. Hiện tại ta cũng hơi hiểu được tại sao ngươi lại làm được điều đó. Bởi vì ngươi đơn giản hơn so với ta, không như ta làm gì cũng để ý tới hiệu quả và mục đích. Hơn nữa có đôi khi ngươi còn coi trọng người khác hơn bản thân mình. Cho nên trên đời này có cho tất cả hồi báo. Có nhiều thứ càng đơn giản lại càng chân thật. Sau khi nói xong câu đó, bán diện nhân ma cười nói, không nói tới chuyện đó, nói chuyện chính thôi. Lạc Bắc Lần này ta tới đây là muốn giúp ngươi phong ấn chặt tiểu trà Ta cứ nghĩ ám tinh đạo quân chết ở cung Luân thì Đại hắc Thiên Ma Quyết đã thất truyền. Có điều ta thật sự không ngờ ngươi có thể luyện hóa được huyết xá lợi có được Đại hắc Thiên Ma Quyết mà không bị ma huyết xâm nhập. Nhưng ta biết công pháp của tiểu trà rất lợi hại vốn nghĩ rằng dựa vào sức của các ngươi chỉ sợ không thể khống chế nổi. Vì vậy mà mới tới thuận tiện nói cho ngươi sau khi phong ấn xong thì làm thế nào để cho tiểu trà thay đổi. Chỉ có điều không ngờ được tiểu trà lại bị ngươi phong ấn. Ngay cả các tường sinh và tùng thành lâm vương cũng chết bởi tay ngươi. Nói tới đây, bán diện thiên ma nở nụ cười rồi lại thốt lên, lợi hại. Lợi hại. Đa tạ tiền bối. Lạc Bắc trịnh trọng nhìn bán diện nhân ma, nếu không nhờ bốn vị Pháp vương của Hoa giáo làm cho tiểu trà giảm bớt ma huyết rồi dùng trận pháp nhốt nàng lại thì đúng là ta không thể phong ấn. Hiện tại chúng ta cùng đứng trên một trận tuyết. Bán diện nhân ma nở nụ cười, có ngươi kiềm chế. Cho dù là núi chiêu diêu hay trạm châu trạch địa chúng ta so với trước an toàn hơn nhiều. Muốn nói cám ơn thì ta phải cám ơn ngươi mới được. Từ sau khi ngươi giết kỳ liên liên thành, ta ngủ ngon hơn trước nhiều. Có điều nếu bàn về bối phận đúng là ta có thể coi như tiền bối của ngươi. Chỉ có điều, đã lâu rồi không ai gọi ta là tiền bối nữa. Cười cười một lúc, bán diện thiên ma liếc nhìn Lạc Bắc rồi quay sang nhìn Thái Thúc, Lạc Bắc. Tu vi của ngươi đã tới mức như vậy thì ta cũng không có gì tặng cho ngươi. Thái thúc. Ta có một thứ này, tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt. Vừa dứt lời, bán diện nhân ma lập tức ngửa tay. Một tia sáng bạc bay lên từ lòng bàn tay của lão tới trước mặt thái thúc. Đó là một tấm kính vuông chừng ba tấc, ở giữa là viên bảo thạch sáng bóng. Trên tấm kính đó có điêu khắc hình ảnh khổng tước hết sức tinh xảo. Đây là khổng tước bảo giám. Vừa thấy tấm kính đó, Thái Thúc và Lạc Bắc còn chưa nhận ra thì Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh đều biến sắc. Cái khổng tước bảo giám này có thể làm cho pháp bảo của đối phương bị đứng im trong một khoảng thời gian. Vừa nghe thấy Nạp Lan Nhược Tuyết và Vũ Sư Thanh nói ra cái tên của nó, Lạc Bắc và Thái Thúc cũng lắp bắp kinh hãi. Khi hai người còn ở Thục Sơn cũng đã đọc được trong điển tịch những điều về cái pháp bảo này. Tương truyền, khổng tước bảo giám xuất hiện từ hơn ngàn năm trước. Nó do một vị tán tu tây vực tên là Khổng Tước Phạm Văn Luyện Thành. Một khi sử dụng nó, chỉ cần trong pháp bảo của đối phương có sắt thép ngọc thành thì sẽ bị thần quan của Khổng Tước Bạm Giám làm cho đứng im. Có thể nói nếu đối phương có một cái pháp bảo như ảo ảnh thần thoi mà tấn công thái thúc thì nạn có thể sử dụng Khổng Tước Bảo Giám. Một khi chiếu trúng ảo ảnh thần thoi, nó sẽ không thể cử động được. Ngay cả thứ pháp bảo như Vân Mông thần thoi, Yêu vương liên thai mà bị nó chiếu trúng thì cũng sẽ đứng yên trong không trung. Thứ pháp bảo như khổng tước bảo giám có công hiệu như vậy nhưng hoàn toàn khác với những loại pháp bảo khác chỉ dựa vào xóa bỏ thần niệm của đối phương hoặc chân nguyên, trận pháp khống chế pháp bảo. Nó trực tiếp ảnh hưởng tới chất liệu tạo ra pháp bảo. Mặc dù chỉ làm cho pháp bảo tạm thời không hoạt động nhưng trong đối pháp một khi bất ngờ làm cho pháp bảo của đối phương đứng yên sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ. Chưa nói tới việc có thể đánh bại đối thủ hay không nhưng ít nhất cũng chiếm được thời cơ. Nếu tính ra thì cái khổng tước bảo giám không thể xét cấp bậc Tuy nhiên bản thân nó lại có thể khiến cho pháp bảo cấp kim tiên thậm chí hơn dừng lại nên tác dụng khi đối địch không thể đánh giá. Quan trọng hơn đó là ngoài trừ rất ít pháp bảo ra còn gần như toàn bộ đều sử dụng tinh kim, ngọc thạch để tạo thành. Vì vậy mà cái khổng tước bảo giám có thể khóa được gần như phần lớn pháp bảo trên thế gian. Nạp Lan Nhược Tuyết Chưởng Giáo Vũ Sư Thanh Kiến thức của các ngươi rất tốt. Cái này chính là khổng tước bảo giám. Thái Thúc ngươi muốn thi triển chỉ cần cầm lấy nó rồi rót chân nguyên vào là được. Cái pháp bảo khổng tước bảo giám đó so với rất nhiều pháp bảo cấp kim tiên khác còn quý hơn. Nhưng sau khi nói xong câu đó, bán diện nhân mà không nói gì. Thêm nữa mà quay sang nói với nạp lan nhược tuyết, nạp lan nhược tuyết, ta cũng có một thứ tặng ngươi. Không biết ngươi có thích hay không? Vừa nói, bán diện nhân ma khẽ búng tay bắn ra một tia sáng màu vàng. Chỉ thấy đó là một thanh tiểu đao màu vàng. Đây là hoàng sa thần đao của kim sa lão tổ. Nạp lan nhược tuyết liếc mắt nhìn thấy thanh tiểu đao thì nét mặt trở nên ngưng trọng. Kim Sa Lão Tổ là một trong những nhân vật có tu vi cao nhất của Thanh Thành cách đây 400 năm. Trước trận chiến với U Minh Huyết Ma, khi Thanh Thành còn chưa xuống dốc cũng là một phái lớn. Đám người Lý Phật và Kim Sa Lão Tổ đều là những nhân vật nổi bật trong giới tu đạo. Quy lực của Hoàng Sa Thần Đao vượt qua cả bản mệnh kiếm nguyên bình thường. Hơn nữa, chỉ cần làm cho da thịt bị rách thì pháp lực trên Hoàng Sa Thần Đao sẽ liên tục ăn mòn khí huyết làm cho máu huyết biến thành cát vàng. Đây là một cái pháp bảo cấp kim tiên hiếm có. Quy lực của thứ này cũng không tầm thường chỉ hơi xấu một chút. Thấy nạp lan nhược tuyết quan sát cái hoàng sa thần đao, bán diện nhân ma cười nói, có điều sử dụng nó cũng rất đơn giản hoàn toàn giống với điều khiển phi kiếm. Hơn nữa uy lực trận pháp trên đó rất tột. Pháp thuật và pháp bảo bình thường khó mà đánh rơi nó được. Nếu vậy xin đa tạ tiền bối. Nạp lan nhược tuyết cũng không từ chối. Không người coi như đáp tạ bán diện nhân ma. Tu vi và pháp thuật của nạp lang nhược tuyết hết sức lợi hại nhưng yếu điểu là lực tấn công hết sức đơn giản. Cái thanh hoàng sa thần đao đối với nạp lang nhược tuyết chính là sự lựa chọn cực tốt. Nhưng nạp lang nhược tuyết cũng biết chắc chắn bán diện nhân ma cũng không phải chọn bừa. Chưởng giáo Vũ Sư Thanh Ngươi là chưởng giáo của Nga mi nên ta cũng không dám tự cao tự đại. Bán diện nhân ma nhìn Vũ Sư Thanh rồi cười cười. Trong tình cảnh thế này mà ngươi lựa chọn liên thủ với lạc Bắc khiến cho ta hết sức bội phục. Có điều cái thứ này là của Nga mi nên hiện tại cũng trả lại cho ngươi. Đây là Vũ Sư Thanh giật mình đón lấy tia sáng vàng của bán diện nhân ma phóng tới rồi giật mình la lên thất thanh, kim hỏa lưu đan quyết. Kim hỏa lưu đan quyết là một trong những pháp thuật thất truyền của kim đính hỏa nguyên quyết. Mới nghe tiếng thất thanh của Vũ Sư Thanh, Đám người lạc bắt lập tức giật mình hiểu ra tại sao y lại có phản ứng như vậy. Kim hỏa lưu đan quyết chỉ là một trong số nhiều pháp thuật của kim đính hỏa nguyên quyết. Tuy nhiên cái pháp thuật này lại có thể giúp cho người tu luyện kim đính hỏa nguyên quyết có thể dùng chân nguyên trong cơ thể ngưng tụ thành kim hỏa lưu đan. Kim hỏa lưu đan đối với người tu luyện pháp quyết khác không thể dùng nhưng đối với người tu luyện kim đính hỏa nguyên quyết thì lại có thể bổ sung chân nguyên. Nên nhớ rằng một người tu đạo nếu không đấu phép thì chân nguyên trong cơ thể vẫn luôn được tích đầy. Mà kim hỏa lưu đan quyết có thể giúp cho người tu luyện kim đính hỏa nguyên quyết hút chân nguyên trong cơ thể thành đan dược. Dù sao thì sau khi ngưng tụ thành một viên, chỉ cần tu luyện mấy ngày là lại bổ sung đầy lực lượng chân nguyên. Cứ như vậy theo thời gian sẽ được rất nhiều kim hỏa lưu đan. Đến lúc đó, một khi đấu phép tương đương với có rất nhiều đan dược bổ sung chân nguyên. Mà đang dược bổ sung chân nguyên đối với người tu đạo hết sức quý báu. Nếu như vừa rồi, Vũ Sư Thành có đủ kim hỏa lưu đan thì chỉ cần một mình cũng có thể điều khiển vân mông thần thoi tới được nơi bốn vị Pháp vương hoa giáo và tiểu trà đấu phép. Ý nghĩa của thứ pháp thuật này đối với Nga mi giống như một phương thuốc không cần nguyên liệu vẫn có thể tạo ra đang dược. Nên nó rất quan trọng đối với Nga mi. So với hai cái pháp bảo đưa cho thái thúc và nạp lan nhược tuyết thì cái pháp thuật này đúng là một phần lễ quá nặng. Mà đám người lạc bắt lại càng hiểu rõ của thứ pháp thuật này đối với mình. Trên thực tế, pháp thuật kim đính hỏa nguyên quyết có uy lực hết sức kinh người. Nhưng phần lớn giống như những pháp thuật có uy lực lớn, nhược điểm của nó là mất rất nhiều chân nguyên. Điều này khiến cho đệ tử Tu Vi Kim đang Kỳ chỉ cần phóng ra 10 cái pháp thuật lợi hại thì chân nguyên trong cơ thể gần như hết sạch. điều này đối với đệ tử Nga mi mà nói thì bị hạn chế rất nhiều trong đấu pháp, chẳng khác nào cầm một thanh kiếm sắc mà không dám sử dụng. Nhưng cái pháp thuật kim hỏa lưu đan quyết thực tế là để bù vào nhược điểm đó. Sử dụng cái pháp thuật này luyện ra nhiều kim hỏa lưu đan thì khi đấu phép cũng không phải lo tới chân nguyên. Có thể nói nếu không có kim hỏa lưu đan quyết thì kim đính hỏa nguyên quyết chẳng khác nào người khổng lồ cục một chân. Năm đó trong trận chiến với u minh huyết ma. Pháp thuật của Nga Mi bị thất truyền rất nhiều. Mà lúc đó, người tu luyện Pháp quyết Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết cũng không nhiều. Cho tới khi những vị tiền bối tu luyện Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết ngã xuống trong trận chiến, Kim Hỏa Lưu Đan Quyết mới bị thất truyền. Mà sau 400 năm, đối với Nga Mi đã mất rất nhiều pháp thuật mà nói thì Kim Đính Hỏa Nguyên Quyết trở thành một trong những thứ mạnh nhất của họ. Vì vậy mà điều này đối với Nga Mi thật sự rất bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại thứ pháp thuật thất truyền đó lại xuất hiện trong tay Vũ Sư Thanh. Điều này khiến cho y vô cùng kích động. Ý nghĩa của nó, người bình thường không thể nào hiểu được. Đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết. Sau khi hít một hơi thật sâu, Vũ Sư Thanh mời bình tĩnh lại nhìn bán diện nhân mà nói, ta nợ các ngươi một ái ân tình. Sau này nếu có gì cần tới, nhà mì chúng ta sẽ dốc hết sức. Thật ra ta không đơn giản như lạc bắc. Làm những chuyện này ta đều có mục đích của mình. Công Luân là kẻ địch chung của chúng ta, nếu có thể làm chuyện gì khiến cho đối phương tổn thất thì ta sẽ làm. Tiện tay đưa chút lễ vật xong, lão đầu tử của trạm châu trạch địa liền mỉm cười nói, có điều mọi người phải dốc hết sức để sự liên minh của chúng ta có thể được duy trì. Dừng một lúc, bán diện nhân mai nhìn Lạc Bắc rồi nói, ta muốn nói riêng vài lời với Lạc Bắc có được không? Thật ra lần này ta gặp ngươi, Ngoại trừ việc muốn giúp ngươi phong ấn tiểu trà ra thì còn có một nguyên nhân quan trọng hơn. Bên trong lều cỏ lúc này chỉ còn lại bán diện nhân ma và lạc bắc Ánh mắt của lão nhìn lạc bắc chẳng khác nào nhìn một tên hậu bối, hết sức ôn hòa. Khi đông bất cố lựa chọn dốc sức giúp ngươi. Ta không ngăn cản. Nhưng ta thật sự không ngờ tu vi và lực lượng vây xung quanh ngươi lại tăng nhanh tới vậy. Ta sợ đông bất cố nhìn nhầm người cho nên ta quyết định tới để xem ngươi là người như thế nào. Bán diện thiên ma nói rất thẳng. Tuy nhiên sự thẳng thắn của lão lại khiến cho lạc bắc cảm thấy được sự chân thành. Mà bản thân hắn cũng thích cách nói chuyện này cho nên hắn gật đầu nói, đó là do tiền bối lo lắng cho ta. Rất tốt. Bởi vì chuyện này liên quan tới quá nhiều. Bán diện nhân ma nhún vai... Hiện tại ngươi đã cùng với núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa chúng ta tạo thành thế chân vạt chống lại côn Luân. Ngay cả Vũ Sư Thanh cũng chấp nhận liên minh với ngươi thì sau này lực lượng mà ngươi có thể lôi kéo còn nhiều hơn nữa. Sau này, mỗi cái quyết định của ngươi đều có sự ảnh hưởng rất lớn tới giới tu đạo. Dừng một chút, bán diện nhân ma cười cười nhìn lạc bắc, ta cũng không phải sợ ngươi đột nhiên thay đổi quyết định đứng về phía côn Luân để ra tay với chúng ta. Ta chỉ sợ ngươi sẽ trở thành một hoàng vô thần nữa. Ngài sợ thực lực của ta trở nên quá mạnh thậm chí có thể áp chế được cung luân thì ra tay với núi chiêu diêu và trạm châu trạch địa. Lạc Bắc nhìn bán diện nhân ma. Vào lúc này, khuôn mặt của bán diện nhân ma vẫn khủng bố như thế nhưng trong mắt Lạc Bắc lại hết sức bình thường, thậm chí hắn còn cảm thấy một sự cơ trí và hiền lành, vậy Ngài gặp ta có còn e ngại nữa không? Sau khi gặp có còn nhận thấy ta có thể trở thành một kẻ giống như hoàng vô thần. Không cần biết ngươi có tin hay không. Bán diện nhân ma nhìn lạc bắt mà mỉm cười nói, nhưng ta có một thứ trực giác nhìn người rất chuẩn. Ta thấy ngươi không biến thành một kẻ như hoàng vô thần. Bởi vì ước muốn của ngươi so với chúng ta đơn giản hơn nhiều. Sau khi có được lực lượng như vậy, trên người ngươi cũng không hề có lấy một chút giả tâm và dục vọng. Vì vậy mà ta thấy đông bất cố không nhìn nhầm người. Chương 418, Bí mật đáng sợ, vậy còn ngài? Lạc Bắc nhìn bán diện thiên ma mà hỏi thẳng, hiện tại thực lực của trạm châu trạch địa cũng không hề kém công luôn. Có thể nói ngoại trừ hoàng vô thần, ngài là người có quyền thế nhất. vậy ngài có muốn các thế lực có thể sánh với trạm châu trạch địa như côn luân và núi chiêu diêu biến mất hay không? trước kia ta cũng từng nghĩ như vậy, thậm chí là còn là theo. bán diện thiên ma nói hết sức thẳng nhiên, khi đó vẫn chưa có núi chiêu diêu. trong giới tu đạo nga mi có thực lực mạnh nhất, còn hơn cả côn luân bây giờ. lạc bắc nghe vậy giật mình mà nghĩ tới một chuyện, tiền bối, chẳng lẽ ngài đã có mặt trước đây cả bốn trăm năm? người đoán đúng. Bán diện nhân ma nhắc lời Lạc Bắc mà gật đầu nói, bốn trăm năm trước ta được gọi là Ngọc Diện Thiên Ma, là một trong số thập phương thiên ma của U Minh Huyết Ma. Lúc đó, tu vi của ta thấp nhất trong số thập phương thiên ma có điều giả tâm thì chẳng hề kém. Lạc Bắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự khiếp sợ của mình. Hóa ra lão đầu tử của trạm châu trạch địa lại chính là một người còn sống sót trong trận chiến kiềm Định 400 năm trước và cũng là một trong số thập phương thiên ma. Nhìn nét mặt của lão như thế này có lẽ là do trận chiến thảm khốc kia. Chẳng trách được lão lại hiểu rõ công pháp của U Minh Huyết Ma tới vậy. Lúc ấy, lực lượng mà chúng ta tập trung được có thể vượt qua bất cứ một tông phái nào. Vốn trong tính toán của chúng ta cho dù Nga Mi và các môn phái liên thủ cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nhưng sau trận chiến đó cũng chỉ còn có mình ta sống sót. Bán diện thiên ma nói hết sức chậm rãi, sau này ta suy nghĩ kỹ càng mới hiểu được khi một người bất chấp tính mạng bảo vệ một thứ thì lực lượng mà người đó bộc phát sẽ nằm người sức tưởng tượng. Hơn nữa, trong 400 năm qua, ta cũng thấy rất nhiều chuyện từ thịnh chuyển sang suy. Năm đó có thể nói là U Minh Huyết Ma và thiên ma thập phương chúng ta có quyền lực ngập trời. Nhưng sau trận đánh kim đỉnh, chúng ta hoàn toàn suy sụp. Ngay cả Nga mi và nhiều phái lớn cũng vậy. cho nên không có một tông phái nào có thể thịnh mãi được. Công Luân cường thịnh bao nhiêu năm nhưng không thể tiêu diệt được núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa chúng ta, còn lực lượng bên cạnh ngươi thì liên tục mạnh lên khiến cho ta thấy được dấu hiệu suy yếu của Công Luân. Nó làm ta nghĩ tới cái chuyện số mệnh chuyển dời là như thế nào. Mà khi ta nghe được một câu nói của bắc Minh Vương cũng đã nghĩ rất kỹ về chuyện đó. Trên đời này luôn có người không chịu chấp nhận sống theo ý người khác. Bán diện nhân ma cười nói, câu nói đó của Bắc Minh Vương hết sức đơn giản nhưng nó cho thấy khi một người bất chấp tính mạng bảo vệ thứ gì đó thì sẽ không sợ một cái gì hết. Cho nên đừng ai nghĩ có được quyền lực tối cao trong tay là có thể nắm được toàn bộ thế gian, thao túng vận mệnh của mọi người. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn tự hỏi bản thân mình vì cái gì? Thật ra năm đó suy nghĩ của rất nhiều người trong thập phương thiên ma cũng giống như ta là do chúng ta tu luyện pháp quyết ma môn vẫn bị huyền môn chính đạo cho là đi theo con đường tắt. Chúng ta muốn đánh cho huyền môn chính đạo phải quỳ xuống dưới chân mà trút giận. Nhưng nếu trận chiến năm đó chúng ta thắng thì có khả năng tới hôm nay chúng ta cũng bị suy yếu. Nói không chừng còn bị huyền môn chính đạo áp chế. Cho nên xét cho tới cùng thì tất cả đều chỉ muốn sống cho thật tốt mà thôi. Nếu mọi người đều có thể yên tâm tu đạo, nói không chừng còn có thể ngộ thêm nhiều điều huyền ảo của trời đất mà có được tuổi thọ đáng kể. Ta cũng không muốn trở thành một kẻ giống như hoàng vô thần. Bán diện nhân ma dừng lại một chút rồi nhìn Lạc Bắc cười cười, có điều sau này ngươi cũng có thể suy ngẫm xem mình nên làm cái gì. Ta nghĩ như vậy sẽ có chút tác dụng, không khiến ngươi đi lệch khỏi quỷ đạo. Đa tạ tiền bối chỉ bảo. Lạc Bắc gật đầu hết sức chân thành. Hiện tại ngươi coi như đứng vững một phương. Hơn nữa sau trận đại thắng với Trần Thanh Đế và bốn vị Pháp Vương, thanh danh của ngươi sẽ lên cao, càng có nhiều lực lượng đứng về phía ngươi. Lúc trước, ta định để cho ngươi tới trạm châu trạch địa nhưng hiện tại bây giờ ngươi cũng có thể lập sơn môn. Như vậy sẽ khiến cho nhiều người không e ngại về mối quan hệ của chúng ta. Bán diện nhân mà nói hết sức ôn hòa, còn về tiểu trà thì hiện tại ngươi đã phong ấn được. Nhưng cô ta đã bị ma huyết xâm nhập hoàn toàn. Theo ta biết trên đời này chỉ có dạ ma thiên ở Thập Vạn Đại Sơn là có thể cứu được cô ấy. Tiếp theo ngươi có thể tới đó để tìm y dạ ma thiên ở Thập Vạn Đại Sơn. Lạc bắt giật mình. Lúc trước khi bản mệnh kiếm nguyên của hắn bị phá, đám người nạp lan nhược tuyết cũng định hộ tống hắn tới Thập Vạn Đại Sơn để tìm dạ ma thiên. Nhưng sau đó, hắn nhân họa mà được phúc, tu vi đột phá không phải tới Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hiện tại vì tiểu trà, hắn vẫn phải tới đó một chuyến. Chỉ có điều tính tình của dạ ma thiên hết sức quái đảng. Tất cả đều phải nhờ vào cơ duyên. Bán diện nhân ma nhìn Lạc Bắc, đám người đông bất cố chờ lâu rồi. Ngươi còn chuyện gì chưa rõ muốn hỏi không? Ngài có biết lai lịch của thứ này không? Lạc Bắc gật đầu đưa tay đặt cái nhẫn mà mình lấy được dưới địa cung của núi Bắc mang vào tay bán diện nhân ma. Cái pháp bảo kỳ lạ này ngươi lấy được ở đâu? Bán diện nhân ma mới nhìn thấy cũng không giấu được sự kinh ngạc. Vãn bối lấy được trong một cái địa cung ở Bắc Mang. Dường như nó có liên quan tới thần Kiêu Vương. Lạc Bắc cũng lấy bản đồ của thần Kiêu Vương đưa cho bán diện nhân ma, nghe nói đây chính là bản đồ động phủ của thần Kiêu Vương. Thần Kiêu Vương Theo truyền thuyết thì đó là một vị cao nhân từ tám trăm năm trước. Tu vi ít nhất tới độ kiếp kỳ. Bán diện nhân ma quan sát tấm bản đồ một lúc nhưng rồi lắc đầu, sau đó trả lại cho Lạc Bắc, hai vật này đều không tầm thường như với kiến thức của ta cũng không nhận ra sự huyền diệu của nó. Vốn Lạc Bắc cũng chỉ muốn thử. Hắn biết rất nhiều pháp bảo thời cổ không có được phương pháp sử dụng mà chỉ nhờ vào may mắn. Vì vậy mà khi nhìn thấy bán diện nhân ma lắc đầu, Lạc Bắc cũng không hề thất vọng mà lên tiếng, Vãn bối còn có một việc chưa hiểu. vạn bối nghe đông bất cố bên phía công luân. Tu vi thế thân của Hoàng Vô Thần dường như đã vượt qua độ kiếp trung kỳ như vậy thì Hoàng Vô Thần chắc chắn phải cao hơn. Nếu vậy thì tại sao y không tự mình ra tay giết vãn bối hay núi chiêu diêu? Thật sự câu hỏi này vẫn luôn xuất hiện trong đầu Lạc Bắc. Bởi vì hắn thấy với thực lực của Hoàng Vô Thần nếu tự mình ra tay thì có lẽ đã tiêu diệt núi chiêu diêu cũng như bản thân Lạc Bắc. Hơn nữa, hiện tại đám người trần thanh đế tự mình tìm tới dường như cũng nằm trong sự điều khiển của Hoàng Vô Thần. Hơn nữa, Lạc Bắc cũng biết Hoàng Vô Thần không ra khỏi cung luân chỉ là để giữ thể diện của mình. Hắn nghĩ cái gì thì có lẽ trong cả thiên hạ cũng không ai biết được. Bán diện nhân ma cười nói, có điều y không xuất hiện đó là vì không dám ra. Không dám. Lạc Bắc giật mình. Đúng vậy. Bán diện nhân ma gật đầu, nếu y ở cung luân thì không một ai có thể vào đó giết được y hơn nữa, trước khi ngươi xuất hiện. Chúng ta cũng không thể nào liên minh để đánh tới tận cung luôn. Ngay cả trận chiến của huống vô tâm, chúng ta và núi Chiêu Diêu cũng không dám dốc hết sức là do không tin tưởng lẫn nhau. Nhưng từ khi bắc Minh Vương rời núi thì thấy y cũng có một cái bí mật lớn. Nếu không y cũng không thể nào giết được nhiều người tu đạo tới vậy. Sau khi ngừng một lúc, bán diện nhân ma cười nói, mà trên người ta cũng có bí mật khiến cho hoàng vô thần không dám xuất hiện. Còn sự đáng sợ nhất của hoàng vô thần cũng là bí mật của y. Bởi vì trong cả côn luân cũng chỉ có một mình y tu luyện vô xác định đại hoa luân nên không ai biết được sự huyền ảo của nó như thế nào. Hơn nữa, không ai biết được tu vi của y tới mức độ nào. Nếu chúng ta biết được thì y không còn đáng sợ tới mức như vậy nữa. Chương 419, Mấy cái tin tức Muốn cứu tiểu trà phải tới thập vạn đại sơn tiền dạ ma thiên. Trong cung vân mộng, Lạc Bắc, Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều đang ngồi. Lạc Bắc biết lão đầu tử của trạm châu trạch địa muốn nói chuyện riêng với mình nguyên nhân chủ yếu là không muốn mọi người biết thân phận trước đây của lão. Bởi vì một khi liên thủ với Lạc Bắc thì phải công bằng. Mà cho dù lão không chủ động nói thì có khả năng Lạc Bắc cũng hỏi ra được, nên trước sau cũng phải nói thân phận cho hắn biết. Năm đó, ác danh của U Minh Huyết Ma và Thiên Ma Thập Phương so với Trạm Châu Trạch Địa còn nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa, U Minh Huyết Ma và Thập Phương Thiên Ma là nguyên nhân chính khiến cho rất nhiều huyền môn chính đạo suy sụp. Vì vậy mà về mặt này bán diện nhân ma có sự e ngại. Cho dù Lạc Bắc hiểu rõ với một người như Vũ Sư Thanh chưa chắc đã có sự mâu thuẫn với quá khứ của bán diện nhân ma. Nhưng nếu Lão đã quyết định như vậy thì Lạc Bắc cũng tôn trọng. Có điều ngoại trừ sự bí ẩn của bán diện nhân ma ra thì cũng không có gì phải giấu giếm nên Lạc Bắc nói hết với đám người Vũ Sư Thanh. Còn về phần Lạc Bắc thì hết sức kính trọng bán diện nhân ma. Hành động không đi ngược với mình. Trên thực tế bán diện nhân ma nói sau này thi thoảng suy nghĩ xem mình vì cái gì cũng không khác lắm với những gì mà Nguyên Thiên Y nói. Mà những lời nói đó của bán diện nhân ma càng làm cho Lạc Bắc hiểu thêm được một người tu luyện cho dù đạt tới cảnh giới nào. Ngoại trừ cơ duyên ra thì còn có sự liên quan rất lớn tới tâm cảnh của mình. Mặt khác, ngoại trừ làm thế nào để cứu tiểu trà ra thì bán diện nhân ma cũng mang tới cho Lạc Bắc mấy cái tin. Một là sự tín nhiệm của bán diện nhân ma với hắn, từ hôm nay hắn sẽ nhận được sự giúp đỡ hoàn toàn của trạm châu trạch địa. Có thể nói trước kia, bán diện nhân ma chỉ giữ thái độ tạo ra một đối thủ cho cung luân, làm tiêu hao lực lượng. Nhưng từ sau khi gặp Lạc Bắc, Trạm Châu Trạch Địa quyết định đứng chung một con thuyền với hắn. Hơn nữa, khi Lạc Bắc gặp nguy hiểm, Trạm Châu Trạch Địa sẽ bất chấp tất cả để giúp hắn. Chính vì có mối quan hệ như vậy mới có thể giúp cho sự liên kết được củng cố. Cùng lúc đó, bán diện nhân ma cũng hy vọng thông qua Lạc Bắc để thiết lập mối quan hệ với núi Chiêu Diêu. Hay là mặc dù bán diện nhân ma không nói cho Lạc Bắc biết Hoàng Vô Thần có bí mật gì nhưng lại khẳng định y không thể rời khỏi côn luôn một cách dễ dàng. Lạc Bắc cũng hiểu rõ lúc trước khi Bắc Minh Vương ra tay giết chết nhiều người tu đạo có tu vi kim đang hậu kỳ trở lên như vậy. Thứ lực lượng đó đúng là khiến cho người ta khiếp sợ. Còn bán diện nhân mà nói bản thân cũng có biết mất thì chứng tỏ lão cũng không hề kém so với Bắc Minh Vương. Hơn nữa, lão khẳng định nếu Hoàng Vô Thần dám ra khỏi công luân, nhất định lão và Bắc Minh Vương sẽ cùng nhau đánh chết y. Có thể nói nếu Hoàng Vô Thần ra khỏi cung Luân thì đầu tiên phải đối mặt với bán diện Nhân Ma và Bắc Minh Vương, thậm chí là những người khác, cũng chưa chắc đã uy hiếp được Lạc Bắc. Vì vậy mà hiện tại Hoàng Vô Thần muốn ra tay với hắn cũng chỉ còn cách tạm thời dựa vào người côn Luân hoặc các lực lượng khác. Ba là thực tế, bán diện Nhân Ma cũng nhắc nhở Lạc Bắc hiện nay hắn nên khai sơn lập phái. Bởi vì xung quanh Lạc Bắc đã hình thành một thứ lực lượng đứng ngoài núi Chiêu Diêu và trạm Châu Trạch Địa. Hơn nữa hiện tại sau trận đại chiến ở Cung Luân, lực lượng của họ trong thiên hạ đi theo kỳ liên liên thành đã gần như mất hết. Bán diện nhân ma nhắc nhở Lạc Bắc, cũng nói cho hắn trong một khoảng thời gian ngắn, Cung Luân không thể tiêu diệt được mình. Lúc trước, hành tung của Lạc Bắc không xác định rất nhiều lực lượng muốn dựa vào hắn cũng khó tìm được, cũng khó mà nhắn ý của mình tơi cho hắn. Cho nên bán diện nhân ma thấy Lạc Bắc nên khai sơn lập phái lôi kéo càng nhiều lực lượng. Nếu thuận lợi thì có thể nhân cơ hội này tạo ra được một thế lực giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Bốn là bán diện nhân ma nói cho Lạc Bắc sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần ở chỗ không ai biết lai lịch của y thế nào. Cả cung luân chỉ có một mình y tu luyện vô xác định đại hoa luân nên không ai biết nó lợi hại ra sao. Hơn nửa lần này, kỳ liên liên thành giống như một món quà lớn mà Hoàng Vô Thần mang tơi cho Lạc Bắc nhưng hắn lại có cảm giác dường như y là do Hoàng Vô Thần tạo ra. Hơn nữa, nếu Lạc Bắc không tu luyện ra kiếm nguyên thì khi đối mặt với kỳ liên liên thành cơ bản không hề chiếm được ưu thế. Còn nếu Hoàng Vô Thần có thể tạo ra một kẻ như kỳ liên liên thành vậy thì còn có thể tạo ra được nhiều người tu vi cao nữa không? Đây là chỗ đáng sợ nhất của Hoàng Vô Thần. Cho nên muốn đối phó với Y thì cần phải biết được tu vi và sự huyền ảo trong công pháp của Y. Chuyện này Lạc Bắc hiểu rất nhanh nhưng hiện tại còn phải làm như thế nào thì hắn chưa nghĩ kỹ. Theo ý của bán diện nhân ma thì hiện tại Lạc Bắc tốt nhất nên khai tông lập phái, bắt đầu xây dựng một thế lực giống như núi Chiêu Diêu và Trạm Châu Trạch Địa. Chuyện này cũng không khó lắm. Yêu tộc ở Thất Hải có rất nhiều thủ đoạn. Chọn thương lãng cung không có gì tốt hơn. Nhưng nếu chọn lấy thương lãng cung thì Nga mi rất khó để ý được. Bởi vì mặc dù Hoàng Vô Thần không phái người khác thì với đám người trần thành để muốn ra tay với Nga mi sẽ khiến cho Nga mi gặp rắc rối lớn. Hơn nữa nếu Khai Tông lập phái tại Nha Mi thì chuyện cứu tiểu trà vẫn phải làm. Nếu thiếu Thất Hải yêu vương thú chuyện lôi kéo dị thú và yêu tộc rất trắc rối. Lạc Bắc, ngươi sợ nếu tất cả chúng ta tới Thập Vạn Đại Sơn, đám người Trần Thanh Đế sẽ ra tay với Nga Mi. Thái Thúc ở với Lạc Bắc lâu nhất nên thấy hắn cau mày thì hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Chuyện này cũng không sao. Ta cũng với Đông Bất Cố Chưởng giáo Vũ Sư Thanh ở đây thì cho dù côn luân có xâm chiếm quy mô lớn, còn có trạm châu trạch địa và yêu vương liên thai để đưa lực lượng chúng ta tới là được. Nghe Thái Thúc nói vậy, Lạc Bắc còn chưa kịp lên tiếng thì Vũ Sư Thanh đã trầm ngâm lắc đầu, uy lực tự tại Ngọc Bi của Trần Thanh Đế quá mạnh. Nếu Lạc Bắc không có yêu vương liên thai thì không an toàn. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Thái Thúc lắc đầu, nếu chúng ta cùng tới Thập Vạn Đại Sơn thì Nga mi hơi nguy hiểm. thật ra ta có một đề nghị vũ sư thanh nhìn lạc bắc và thái thúc rồi nói ta cảm thấy lời tiền bối bán diện nhân mà nói rất đúng hiện tại đúng là thời điểm tốt nhất để lạc bắc lập căn cơ tất nhiên địa điểm tốt nhất ta thấy chính là thương lãng cung vì ở đó có thể lợi dụng được lực lượng của thất hải yêu tộc hiện tại chỉ e ngại là cùng với nga mi không chiếu cố cho nhau được có điều chuyện này cũng không khó cùng lắm thì ta để cho toàn bộ nga mi tạm thời tới thương lãng cung đám người lạc bắc đều ngẩn ra ngươi để cho đệ tử nga mi tới thương lãng cung đền đài miếu mạo chỉ là vật chết chỉ cần đệ tử nga mi còn thì cho dù toàn bộ nơi đây có bị phá hủy cũng không khó xây dựng lại sau khi có được kim hỏa lưu đan quyết vũ sư thanh có một sự tự tin mạnh hơn trước rất nhiều câu nói của vũ sư thanh khiến cho lạc bắc hoàn toàn không phải suy nghĩ nữa đúng rồi Nếu lão có thể đặt trận pháp nối với động phủ lên yêu vương liên thai thì cũng có thể xây dựng một cái trận pháp ở đây. Đến lúc đó, nếu có việc thì có thể quan tâm lẫn nhau. Ta vẫn có thể mang yêu vương liên thai theo, đồng thời di chuyển thông qua động phủ dưới lòng đất. Thái Thúc Ngươi mở trận pháp nối thông với động phủ dưới lòng đất để ta đi gặp bích căng sơn nhân. Được. Thái Thúc gật đầu. Bởi vì trong cung vân mộng không thể thi triển pháp thuật hay pháp bảo nên đoàn người đi ra ngoài tới vân tiên cát ở phía sau. Vừa tới vân tiêu cát thái thúc mới mở trận pháp trong yêu vương liên thai, ánh sáng màu đen của nó vừa xuất hiện, Lạc Bắc còn chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng người kêu ầm ỉ rồi một lão đạo đầu tóc bù xù từ trong vần sáng nhảy ra. Bích căng sơn nhân Đám người Lạc Bắc liền ngẩn người Người vừa mới nhảy ra đó đúng là Bích căng sơn nhân mà Lạc Bắc muốn tìm. Còn lão thì lúc này đang vào đầu bức tay nhìn như không chịu nổi nữa. Chương 420, Thập Vạn Đại Sơn, Thái Thúc Tại sao tới giờ ngươi mới mở trận Pháp? Bích Căng Sơn Nhân nhảy ra không để ý tới đám người lạc bắc cũng chẳng cần biết mình đang ở đâu mà ngay lập tức lên tiếng mắng Thái Thúc. Thế này là thế nào? Mặc dù Lạc Bắc và Thái Thúc biết Bích Căng Sơn Nhân là người như thế nào nhưng khi đối mặt với cảnh này cũng chỉ biết nhìn nhau không hiểu được ý của lão. Mà không để cho hai người có phản ứng, Bích Căng Sơn Nhân lập tức nhìn yêu vương liên thai với ánh mắt tỏa sáng, mau đưa yêu vương liên thai cho ta. Bích Căng Sơn Nhân Ngươi vội lấy yêu vương liên thai làm cái gì? Lạc Bắc và Thái Thúc hơi ngạc nhiên hỏi Còn để làm gì? Tất nhiên là lấy ra để luyện lại. Bích Căng Sơn Nhân thấy thái thúc vẫn điều khiển yêu vương liên thai không đưa cho mình thì nổi giận hét lên, hỏi nhiều làm gì. Đưa cho ta. Bích Căng Sơn Nhân này. Vũ Sư Thanh, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố nhìn thấy Bích Căng Sơn Nhân như vậy đều ngây người. Ngươi vẫn phải dựa vào cái trận pháp trong yêu vương liên thai để ra vào. Cho dù có đưa yêu vương liên thai cho ngươi thì ngươi cũng không quay về ngay được. Lạc Bắc cũng không cãi cọ với Bích Căng Sơn Nhân mà chỉ cười cười nói với lão như vậy. Bích Căng Sơn Nhân lập tức ngây người, cái này. Nhìn thấy Bích Căng Sơn Nhân há hốc mồm, thái thúc cũng không nhìn được mà phì cười. Còn Lạc Bắc cũng cười nói, Bích Căng Sơn Nhân. Ta đang định tìm ngươi để xem ngươi có thể lập một cái trận pháp ở đây nối thông với động phủ của ngươi hay không? Đúng vậy. Bích Căng Sơn Nhân như bừng tỉnh, vỗ đùi. Ta chỉ cần xây dựng một cái trận pháp ở đây là có thể lấy được yêu vương liên thai. Lạc Bắc chớp mắt, ngươi có thể làm được. Có ta và đám tiểu tử tộc Long Nghê kia thì tất nhiên. Bích Căng Sơn Nhân nói, ta quay về xem. Tài liệu có lẽ là đủ. Bích Căng Sơn Nhân nói xong lập tức quay đầu như định trở về tìm tài liệu bố trí trận pháp ngay. Khoan đã! Lạc Bắc gọi Bích Căng Sơn Nhân, ngươi lấy cái yêu vương liên thai này để luyện thứ pháp bảo gì? Chẳng phải ngươi đưa cho ta mấy cái mảnh vụn của hạo thiên kính đó sao? Bích Căng Sơn Nhân tức giận, trừng mắt liếc nhìn lạc bắc, ta chợt nghĩ tới nếu như kết hợp những mảnh vỡ của hạo thiên kính và yêu vương liên thai lại thì không chừng có thể tạo ra được một thứ pháp bảo lợi hại hơn. Sử dụng những mảnh vỡ của hạo thiên kính trọng luyện với yêu vương liên thai. Cái yêu vương liên thai đã mạnh như vậy mà còn luyện lại. Câu nói của Bích Căng Sơn Nhân khiến cho tất cả đều kinh hãi. Hiện tại cái yêu vương liên thai có tác dụng rất lớn đối với ta, tạm thời không thể đưa cho ngươi. Lạc Bắc biết tỷ lệ thất bại của Bích Căng Sơn Nhân cũng rất cao cho nên sau khi trầm năm một lúc liền nói vậy. Cái gì? Ta luyện ra tại sao ngươi lại không đưa cho ta? Bích Căng Sơn Nhân nghe thấy vậy thì hét lên, suýt nữa dí cả tay vào mũi Lạc Bắc, mau đưa cho ta. Nói cái gì? Còn nói nữa ta giết ngươi, ngươi hết đường luyện khí. lạc bắc biết tính nết của bích căng sơn nhân liền trừng mắt đồng thời để cho pháp lực dao động tản ra quả nhiên bích căng sơn nhân rụt cổ lại có điều ta cũng có thể giao dịch với ngươi sau khi quát bích căng sơn nhân xong lạc bắc lại nói tiếp ta cần yêu vương liên thai bảo vệ tới một nơi nếu ngươi có thể nối thông nơi đây với động phủ dưới lòng đất đúng rồi lạc bắc đang nói thì chợt nhớ ra liền hỏi cái vân mộng thần thoi kia ngươi có thể sửa được không Vân mộng thần thoi bị như vậy cho dù sửa được cũng không phải là chuyện ngay lập tức. Bích căng sơn nhân lại hét lên. Lạc bắt nghe thấy bích căng sơn nhân từ chối liền nghĩ tới chuyện khác, thế này đi. Bích căng sơn nhân. Nếu ngươi có thể lập xong trận pháp, sửa được vân mộng thần thoi thì ta sẽ đưa yêu vương liên thai cho ngươi. Hơn nữa sau này nếu có thứ gì tốt cũng đưa cho ngươi. Ngươi đừng có quên rằng mảnh vỡ của hạo then kính cũng là của ta đưa cho. Được. Một lời đã định. Khi Lạc Bắc mới được nửa câu, Bích Căng Sơn Nhân đã trừng mắt định hét lên. Nhưng khi hắn nói hết, ánh mắt của lão lập tức sáng ngời. Dù sao đối với người như Bích Căng Sơn Nhân thì những mảnh vỡ của Hạo Thiên Kính cũng là bảo bối khó thấy. Mới nghe Bích Căng Sơn Nhân nói vậy, Lạc Bắc và Thái Thúc đều cười thầm. Bởi vì cả hai biết lão có luyện khí như mạng sống, một khi đã đồng ý là không thay đổi. Đúng rồi. Thái Thúc chợt nhớ ra một chuyện liền lên tiếng hỏi, sau ngay khi nhảy ra? Ngươi lại mắng ta? Ngươi đúng là đồ ngu. Bích căng sơn nhân nghe Thái Thúc hỏi vây thì sửng sốt rồi nhớ ra mà hét lên, ngươi không mở trận pháp thì ta làm sao mà tìm được ngươi? Ta có ý nghĩ muốn trọng luyện những mảnh vỡ của hạo thiên kính với yêu vương liên thai từ lâu rồi nhưng ngươi không mở trận pháp thì ta tìm ngươi thế nào? Thái Thúc nghe thấy vậy thì bật cười, Bích căng sơn nhân. Cái yêu vương liên thai này là do ngươi luyện. Ngươi muốn ta mở trận pháp thì có liên quan gì tới ta? Làm sao mà ta biết ngươi đang tìm ta? Cái này, bích căng sơn nhân ngẩn ngươi. Cho tới khi nghe thấy tiếng cười của Thái Thúc. Y mới nói, chờ tới khi luyện lại ta sẽ sửa. Đến lúc đó ta sẽ thêm một cái trận pháp. Nếu có chuyện ta muốn tìm ngươi thì chỉ cần để cho yêu vương liên thai chấn động là ngươi biết mà mở trận pháp. Thập vạn đại sơn rộng lớn như thế, nếu không có tấm bản đồ của bán diện nhân ma chỉ sợ cho dù chúng ta có tới cũng khó tìm được vị trí của dạ ma thiên. Trong tầng mây trên không trung, yêu vương liên thai được bao phủ bởi một lớp mây. Lạc Bắc cầm một tấm bản đồ da dê nhìn rặng núi trùng mà nói với thái thúc và nạp lan nhược tuyết. Phía đông của thập vạn đại sơn tiếp giáp với khâm châu. Phía tây giáp với chiết giang, kéo dài qua mấy châu. Vào lúc này, mặt trời đang ngã về tây. Từ trên tầng mây nhìn xuống chỉ thấy đồi núi nhấp nhô. Trong số đó có vô số ngọn cao tận mây. Ráng chiều màu vàng nhuộm toàn bộ vùng núi phía tây thành một màu vàng óng ánh. Nhìn dải núi trải dài qua mấy châu đủ thấy nó lớn hơn bất cứ ngọn núi nào mà lạc bắc nhìn thấy từ trước tới nay. Cho dù có đặt cả thuộc sơn vào đây thì cũng chỉ chiếm được một cái góc nhỏ. Cái nơi này có phần giống với La Phù. Mặc dù rừng núi trùng điệp nhưng mà lại không hề có lấy một môn phái. Lúc này, đối với các châu ở Trung Nguyên thì thập vạn đại sơn được coi như thuộc vùng Mang Di Mọi rợ Hơn nữa, lạc bắc từ trên yêu vương liên thai nhìn xuống thấy trong núi rừng sương mù lượn lờ mà lòng máy động. Hắn có thể nhìn thấy được trong những đám mây của rừng núi có một ít sông suối đầy nước. Mà những sắc màu vàng, đỏ bên dưới đều là chứng khí. Hiển nhiên ở trong rặng núi này cho dù linh khí có nhiều thì cũng bị pha tạp giống như La Phù. Vì vậy mà các môn phái không muốn tới đây. Lạc Bắc cúi đầu nhìn kỹ tấm bản đồ trong tay thì thấy trên đó viết, từ đông đi sang tây hơn 200 dặm có ngọn núi thông thiên, núi có hai đỉnh. Ngọn bên phải có hồi nước, có lẽ là hai ngọn núi kia. Lạc Bắc quan sát thì thấy hai ngọn núi giống nhệt như trên bản đồ. Một ý nghĩa vừa mới xuất hiện trong đầu Lạc Bắc, yêu vương liên thai lập tức nhẹ nhàng bay về phía hai ngọn núi kia. Tới gần thì thấy hai ngọn núi chọc trời đó dựng đứng. Nửa trên ngọn núi mọc một số những thân cây tùng thẳng tắp cùng với mây trắng lượn lờ trong rất nên thơ. Theo bản đồ, lạc bác quả nhiên thấy trong một cái sơn cốc nơi ngọn núi bên phải có một cái hồ sáng rộng tới mấy chục mẫu. Nước hồ trong suốt. Xung quanh mọc rất nhiều trúc xanh biếc. Mặc dù không nhìn thấy nhà cửa nhưng có thể thấy được một cây cầu bằng gỗ vươn ra tới tận giữa hồ như là vẫn có người tới đây lấy nước. Hoặc tản bộ. A. Lạc Bắc nhìn thấy cái hồ thì cảm thấy vui sướng. Bởi vì dựa theo những gì mà tấm bản đồ của bán diện nhân ma chỉ, dạ ma thiên có khả năng ở đây. Hắn cũng từng nghe hát phong lão tổ và bán diện nhân ma nói tính tình của dạ ma thiên hết sức khác thường, không thích gặp người. Hơn nữa, chỉ cần nhìn bích căng sơn nhân thì Lạc Bắc có thể biết được một người si đạo sẽ khác thường như thế nào. Cho nên Lạc Bắc không muốn mình sử dụng yêu vương liên thai ở trên cao làm cho yên nổi giận. Vốn đang chuẩn bị thu yêu vương liên thai thì đúng lúc này, trong tầm mắt của Lạc Bắc cũng xuất hiện rất nhiều màu sắc khác nhau.